Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi bốn mươi sáu chương mười hai thuần dương đạo tôn là thực sự ngưu bức Trần Khuyên địch tiến lên giúp Vân Phi lăng trở mình. Từ đối mặt Long ỉ biến thành đối mặt hắn. Hô! Cuối cùng nhìn thấy mặt người. Thời gian quá lâu hướng về cái kia đen đuổi ngọc tỷ ta đều nhanh suy nhược tinh thần. Tạ ơn, hậu bối đệ tử. Ác Vân Sư tổ quá khách khí. Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn. Luôn cảm thấy vì này Vân Sư Tổ cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Cùng những người khác khác biệt. Vân Phi lăng xem như đúng nghĩa đời trước người. Thời gian điểm cùng chỉnh thể thời đại có giao thoa. Thuộc về hơn 1.400 năm trước nhân vật hung áp. Mà ở hắn niên đại đó. Hắn thuộc về người trẻ tuổi. Mặt khác trí cường giả đều là thế hệ trước. Niên đại đó vẫn là đại chu thống trị thiên hạ triều đại. Đại Chu về sau. Đến Đại Càn. Đàm Không. Thái Bình Thiên Tôn. Minh Giáo Giáo Chủ. Đạo Phật Ma Tam Mạc Trí Cường Giả mới cũ sao thế. Mà Thuần Dương Cung bên này vẫn là Vân Phi Lăng chống đỡ. Kết quả biến thành hắn Vân Phi Lăng một người thành thế hệ trước. Mặt khác đều là Đại Càn Thống Trị Niên Đại mới xuất hiện chí Cường Giả. Nói cách khác. Kinh lịch nhiều năm như vậy Tuế nguyệt vân phi lăng hẳn là một vị già thận trọng hiền lành trưởng bối mới đúng Nhưng nhìn trước đó hắn đối long thiên tứ thái độ Còn có đối với mình ngữ khí Thấy thế nào đều cùng hiền lành hai chữ này không dính dáng, Thậm chí rất có lão thổ phỉ vô lại Hậu bối khuyên địch ngô sư tổ có gì phân phó không có gì Vân phi lăng cười cười Chúng ta tâm sự như thế nào thiên tứ tên kia nếu còn sống Giải thích đại càn còn không có diệt a bên ngoài đã qua đã bao nhiêu năm trần khuyên địch vội vàng trả lời Sư tổ Đã qua hơn 30 năm Sư tổ về sau Lão cha Ninh công chủ hắn trong lúc nguy nan ngăn cơn sóng dữ Lấy trí cường giả tu vi ổn định ta thuần dương cung võ đạo thánh địa vị trí Bây giờ thuần dương cung cũng là ở ngày càng thịnh vượng lên Tốt tốt tốt Thật không tệ Nói đến đây Trần Khuyên Địch đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói bổ sung. Còn có chúng ta còn tìm được mất tích ma tôn tiền bối. Vô vọng ma tôn bây giờ cũng một lần nữa hiện thế vô vọng ma tôn vân phi lăng kinh ngạc. Người nào a Trần Khuyên Địch. Khóe mắt nhỏ không thể thấy co lại Trần Khuyên Địch có chút cẩn thận từng ly từng tí nói. Chính là cùng ngày cùng thời đại thuần dương song tử một người khác a cùng cùng thời đại. a a a ngươi nói trình nhị ngốc a chờ đã hắn thế mà sống lại vân phi lăng gật đầu một cái một lát sau mới bỗng nhiên kịp phản ứng hai mắt hào quang tỏa sáng gắt gao nhìn chằm chằm trần khuyên địch nói ra trình nhị ngốc năm đó không chết ác ma tôn tiền bối năm đó chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ nguyên thần về sau là chúng ta tiến về phật môn mượn nhờ phật môn lực lượng mới ma tôn tiền bối hồi phục Phật môn người ở đó vừa nhiệt tình lại hiếu khách Phi thường hoan nghênh chúng ta đến Còn tặng không mấy bản võ công tuyệt thế Nói lấy nói lấy Trần Khương Địch liền đem những năm gần đây Thuần Dương Cung phát triển lịch trình toàn bộ cùng Vân Phi Lăng nói một lần Đương nhiên Ninh Thiên Cơ thời điểm đó sự tình hắn cũng không rõ ràng lắm Chỉ có thể cường điệu đem mình biết Kết quả một vòng này hả vân phi lăng nhìn xem trần khuyên địch biểu lộ nhất định chính là kinh động như gặp thiên nhân nhân tài a khuyên địch ngươi nhất định chính là vạn năm khó gặp nhân tài a thiên cơ tiểu tử áng mắt ngược lại không tệ đây vân phi lăng thở dốc một hơi tinh khí thần tựa hồ càng ngày càng tốt ngữ khí cũng càng vang vang hữu lực khuyên địch a chiếu như lời ngươi nói ngươi bây giờ xem như thuần dương cung trưởng giáo đâu có đâu có Trần khuyên địch khiêm tốn khoát tay áo. Ta chỉ là thay mặt trưởng giáo mà thôi. Lão cha trở về ta liền sẽ từ nhiệm. Không tính là chân chính trưởng giáo chí tôn. Nói thật. Chờ lão cha trở về ta liền khiêu chiến hắn. Đem hắn hung hăng đánh một trận sau đó trở thành chân chính trưởng giáo. Ha ha ha ha vân phi lăng cười ha <cười> ha. Cười đến nước mắt đều chảy ra. Tốt tốt tốt. Vậy ta liền chờ mong tiểu tử ngươi có thể đánh bại thiên cơ. Bất quá bây giờ thiên cơ không ở. Có một số việc vẫn phải là bàn giao ngươi. Tổ sư cứ việc nói. Nói đến đây, Vân Phi lăng thần sắc sốt cuộc bình tĩnh lại, mang theo vài phần nghiêm túc. Lúc trước phải đi trước. Rất nhiều có quan hệ trưởng giáo bí mật ta đều không có cơ hội truyền xuống. Trong đó lại có hai hiện đại sự trọng yếu nhất. Cho nên ngày hôm nay ta liền đem hai kiện này đại sự nói cho ngươi. Hai kiện đại sự. Không sai. Vân Phi lăng thần sắc lạnh lùng. gằn từng chữ nói ra. Để nhất kiện đại sự. Chính là ta năm đó tích chữ đến tiền riêng. Tại tàng kinh điện sát vách một tòa vứt bỏ tiểu điện trong lòng đất bí cảnh bên trong. Mở ra bí cảnh mật mã là 1 triệu 895.347. Chờ ngươi rời đi nhớ ký đem đồ vật bên trong lấy ra Trần Khuyên Địch Về phần kiện thứ hai đại sự Thì là cùng tiên cung có quan hệ Trần Khuyên Địch vừa mới còn có chút thất vọng Trần Khuyên Địch lập tức liền tinh thần Đây mới là đại sự nha có thể trở thành trưởng giáo Dù chỉ là đại diện Đối với tiên cung ngươi cũng có hiểu biết rồi À đương nhiên Trần Khuyên Địch gật đầu một cái Trên thực tế ta đang định dẫn người đi đánh tiên cung đây Sư tổ ngài có đề nghị gì? Ngươi vừa mới nói cái gì ta nói ta đang định đi đánh tiên cung. Tốt vân phi lăng trọng trọng gầm lên một tiếng. Một gương mặt mo bên trên tràn đầy hưng phấn ý tứ. Không tệ không tệ. Ta liền biết tiểu tử ngươi có tiền đồ. Năm đó ta liền nghĩ làm như vậy rồi. Đáng tiếc trình nhị ngốc đi quá sớm. Cho nên chưa bắt được cơ hội. Ta và ngươi rằng. Năm đó lão phu cũng là quát tháo phong vân qua Tổ sư Phê suýt nữa quên mất chính sự Vân phi lăng tằng hắn một cái Đem chủ đề câu chuyện kéo lại Chuyện này rất trọng yếu Thuộc về lịch đại trưởng giáo bí mật Ngươi biết ngày xưa thuần dương tổ sư đã từng tiến về tiên cung Đem hắn đánh ẩm thế không ra đúng không trần khuyên địch gật đầu một cái Ta biết Vậy là tốt rồi căn cứ tổ sư từ tiên cung trở về sau khẩu thuật tiên cung người khai sáng vị kia danh xưng tiên tôn gia hỏa còn giống như không chết mà là tại tiên cung bên trong ngủ say cái gì không chỉ tiên tôn căn cứ tổ sư dò xét trung nguyên bắc nhung đông hải nam Mạn. tây vực hẳn là toàn bộ đều có một vị nhân gian trí tôn tại ẩn nút bọn họ hoặc là đến từ thái cổ Hoặc là đến từ thượng cổ. Hoặc là đến từ trung cổ. Bọn họ toàn bộ đều là thủ đoạn đặc thù nhân san trí tôn. Về phần bọn hắn vì sao một mực cẩu thả sống đến bây giờ cũng có lẽ là vì siêu thoát a. Mẹ trứng trần khuyên địch tại chỗ liền mắng lên tiếng. Ta đây vừa mới kích toái mệnh tinh đây nơi nào có chơi như vậy mình thật vất vả có chí cường giả chiến lực. Chính lòng tràn đầy ước mơ chuẩn bị quét ngang thiên hạ mở vô song đây. Chuyển tay liền một hơi toát ra trọn vẹn năm cái nhân gian trí tôn Ăn không đúng Sư tổ nam man một bên kia hẳn không có nhân gian trí tôn Không có sao cũng có khả năng Lúc trước tổ sư nói qua nam nam man yếu nhất cơ bản không cần đi quản Dạng này a Vân Phi lăng gật đầu một cái Nhìn Trần Khuyên địch tựa hồ có chút khẩn trương Chợt mỉm cười Ngươi cũng không cần quá lo lắng Tổ sư mặc dù lưu không ít cuộc diện dối rắm cho chúng ta. Nhưng vậy cũng không đến mức hố chết chúng ta. Một chút chân chính đại phiền toái kỳ thật hắn đều đã giúp chúng ta giải quyết hết. Giải quyết hết đúng vậy a. Tiên cung côn lôn bí cảnh mặc dù là tiểu thế giới. Nhưng cửa ra vào kỳ thật tại Đông Hải. Cho nên tiên tôn cũng coi là Đông Hải nhân gian trí tôn. Vì kia bị tổ sư đánh thành bán thân bất toại. có hay không chí tôn chiến lực chỉ sợ còn phải hai chuyện đây tây vực một bên kia cũng đã sớm vong vong tây vực chí tôn là ta thuần dương cung phía trước võ đạo thánh địa người khai sáng cản thi giáo thi tổ thuộc về ma đạo nhất mạch ta thuần dương cung quật khởi lúc kia tổ sư liền đem toàn bộ cản thi giáo nhổ tận gốc cái gì đều không lưu lại cho nên tây vực cái kia một khối nhân gian chí tôn ngươi không cần lo lắng bắc Nhung một bên kia cũng nhân gian trí tôn hẳn là ngủ say ở trong bắc ngã Nhật Nguyệt Phong. Cái kia cũng không cần sợ. Tổ sư trước khi đi đem nó trấn áp xuống. Coi như hắn có thể tỉnh lại. Cũng làm không được cái gì. Nam man nếu như khuyên địch ngươi nói không sai. Cái kia hẳn là cũng không cần đi lo lắng. Ngọa Tào Thuần Dương Đạo Tôn là thực sự ngưu bức. Vân Phi lăng liếc nhìn khuyên địch. Sau đó gật đầu một cái tiếp tục nói Nói tóm lại nghe vào dọa người kỳ thật vấn đề không lớn Cái cuối cùng trung nguyên nhân gian trí tôn Cũng là tổ sư duy nhất không có đề cập Bất quá trung nguyên có vị kia thánh thượng tại Cũng hẳn là vững như bàn thạch không ra được vấn đề Dạng này a, Nghe đến đây Trần Khuyên địch cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra Mà vân phi lăng thì là mỉm cười Tốt rồi Nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết Cùng ngươi nói những cách này Chủ yếu vẫn là vì để cho ngươi biết một chút bí mật Thuận tiện ở trong này ta đang cùng ngươi nói một chút chính mình suy đoán Ta hoài nghi trung nguyên cách vị kia nhân gian trí tôn nói không chừng là Đại Hán Thiên Tử Đừng một bộ kinh ngạc bộ dáng. Dù sao đây là Đại Hán Ngọc Thất Lại đột nhiên bộc phát Ta hoài nghi một lần cũng không có sai a chỉ là hoàn toàn không có chứng cứ là được. Vân Phi lăng lắc đầu chỉ là ta cũng không cách nào tiếp tục truy tra những thứ đồ này. Trần Khuyên địch nghe vậy vội vàng nói. Sư tổ yên tâm. Ta nhất định nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra ha ha ha. Vân Phi lăng đột nhiên cười lớn một tiếng. Tính ngươi có lòng hậu bối. Bất quá được rồi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sống lại a đó là hồ lộng thiên tứ tiểu tử thúi kia. Vừa dứt lời, Vân Phi Lăng sau lưng ba đạo vòng sáng liền giao thế lấp lóe, một cỗ thời gian chấn động nhộn nhảo lên. Giờ khắc này Trần Khuyên địch liền biết. Vân Phi Lăng đã chết. Nhưng hắn trước khi chết dùng đại thuần dương công đem thời gian của mình đình chỉ. Ta chỉ là sống trong nháy. Mắt này mà thôi. cái này trong nháy mắt toàn bộ duy trì tại phong ấm bên trên. Nếu là phong ấm bị phá. Hoặc là ngọc tỷ xảy ra vấn đề gì. Ta liền sẽ chuyện đương nhiên hướng đi tử vong bái này ban tặng. Thời gian ngưng ghét sau ngay cả động cũng không động được. Có thể nói chuyện chính là cực hạn. Sư tổ. Đều nói rồi đừng lộ ra loại kia biểu lộ đến. Lão tử đây còn không có chết đây. Hơn nữa dựa vào thủ đoạn này. Nói không chừng các ngươi chết ta đều còn chưa có chết đây Vân Phi Lăng rất là thoải mái cười cười Biết được bí mật liền ra ngoài đi Có quan hệ thuần dương chi thể cùng đại thuần dương công tu luyện ta đều lưu tại tiền riêng bên trong Ngươi đưa chúng nó lấy ra sau tự kiểm tra là được rồi Còn có Đi ra cũng đừng đem ta sự tình nói cho thiên tứ cùng nhị ngốc Nói đến đây Vân Phi Lăng tựa hổ hơi không kiên nhẫn Tốt rồi, tốt rồi. Ngươi không phải còn muốn đi tiên cung sao thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nói không chừng ngươi còn có hy vọng làm thịt một cách nhân gian trí tôn đây. Đi nhanh đi. Là trần khuyên địch nhìn xem vân phi lăng thẳng tắp dáng người. Trọng trọng gật đầu một cái. Chợt trần chờ chút lát. Mấy lần nữa mở miệng nói. Còn xin sư tổ không nên buông tha. Nếu là ta có thể trở thành nhân gian trí tôn. Sư tổ nói không chừng còn có hy vọng thoát ly cái này phong ấm. Ha ha ha, vậy ngươi phải nhanh hơn điểm. Vãn bối cáo từ. A đúng rồi. Sư tổ còn có gì phân phó vân phi lăng nhìn xem Trần Khuyên Địch. Thần sắc nghiêm túc ánh mắt như điện. Nhờ ngươi cho ta đem thân thể quay lại tới đi. Trần Khuyên Địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 13 xuất phát trần khuyên địch vừa đi ra ngọc tỷ biến thành thành lạc dương. Long thiên tứ liền không kịp chờ đợi xông tới. uy sư tôn thế nào các ngươi đều nói cái gì sư tôn hắn có thể thoát khỏi phong ấm sao không có vấn đề a không thể không thừa nhận. Vân phi lăng đột nhiên khôi phục để long thiên tứ cả người đều triệt để hưng phấn lên. Nhất là ở nghĩ đến cùng vân phi lăng cùng thời đại vô vọng ma tôn đều còn sống được như vậy về sau Long thiên tứ càng là cảm thấy vân phi lăng tới cái khôi phục toàn bộ chính là dễ như trở bàn tay nhưng sự thật lại không phải như thế Cùng vô vọng ma tôn khác biệt Vô vọng ma tôn mặc dù tinh vân tịp diệt Chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ nguyên thần Nhưng nổi tình cuối cùng vẫn là đặt ở chỗ đó Có một cơ hội thì có vi vọng khôi phục. Nhưng Vân Phi Lăng lại là thiêu đốt toàn bộ thuần dương tinh vân. nghiêm ngập mà nói đắt là hoàn toàn chết hẳn. Nói thật, nếu không phải Vân Phi Lăng là thuần dương chi thể, lại là chủ tu tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Tại trước khi chết mạnh mẽ dùng thời gian chi lực lưu lại trước khi chết cái cuối cùng nháy mắt. chỉ sợ hiện tại long thiên tứ nhìn thấy cũng không phải là nhảy nhót tưng bừng vân phi lăng, mà là một bộ vô sinh cơ khô cốt. nhưng dù cho như thế, vân phi lăng không cách nào rời đi phong ấm, thậm chí bởi vì thời gian phong ấm duyên cớ, hắn ngay cả động cũng không động được, vĩnh viễn sống ở trước khi chết trong nháy mắt, nhìn qua giống như vĩnh sinh, nhưng chỉ cần phong ấm phá toái. Hoặc là Ngọc Tỷ lại xảy ra vấn đề. Loại này yếu ớt bất hủ chỉ sợ qua trong giây lát liền sẽ sụp đổ. Chỉ là. Trần khuyên địch liếc nhìn kích động long thiên tứ. Nơ. Hơ. E. Cơ. Nhích miệng lời này gọi mình tại sao cùng cách này lão thất phu nói uy tiểu tử thúi ta hỏi ngươi đây. Chuyện gì xảy ra? Không có gì. Trần khuyên địch nhích miệng. Ta đang suy tư làm như thế nào đem sư tổ tử trong phong ấm cứu ra đây. Thật đúng là cứu được đi ra đương nhiên tiểu tử ta liền biết ngươi đáng tin cậy Long Thiên Tứ dùng sức vỗ vỗ trần khuyên địch bả vai. Không uổng công ta trước đó giúp ngươi giải quyết thê thiếp quan hệ. Quan hệ gì khổ khổ không có gì không có gì. Lại nói cứu ra sư tôn cần điều kiện gì có cái gì ta có thể làm được sao ngươi có thể làm được trần khuyên địch lắc đầu. Chỉ ngươi chút tu vi ấy Chờ đấy ta đi cứu sư tổ là được rồi Nhớ kỹ đến lúc đó ta phát công cứu người Ngươi ở bên cạnh khô chiêng gõ trống hô 666 Ui đi đi trần khuyên địch đẩy long thiên tứ Liền lôi túm liền đem còn muốn cùng vân phi lăng trò chuyện tiếp mấy câu long thiên tứ cho kéo ra ngoài Tiểu tử ngươi thực đáng tin sao cũng đừng lừa phỉnh ta yên tâm Trần khuyên địch nghiến răng ta trần khuyên địch chuyện gì không làm được qua chỉ là một chút chuyện nhỏ giao cho ta là được rồi long thiên tứ quan sát tỉ mỉ một phen trần khuyên địch cuối cùng tựa hồ nghĩ tới điều gì cũng là nhích miệng cười một tiếng được ngươi so với ta đáng tin cậy nhiều liền giao cho ngươi thỏa một lát sau hai người trực tiếp đi ra vạn thọ cung mà ở vạn thọ cung bên ngoài vô vọng ma tôn mang theo long ngạo thiên còn có tịt đồng cùng dương trùng tứ nữ đã tụ tập lên mà long ngạo thiên khí tức trên thân cũng chuyển đương nhiên tăng lên tới hỏa luyện kim đan cấp độ chỉ là mới vừa vặn đột phá khí thế bất ổn cũng không có qua truyền thừa đối lực lượng khống chế còn chỉ có hai khoảng 3 phần mười ô ngạo thiên sư đệ đột phá coi như bình thường a so ra ra ngươi năm đó kém xa Nhìn xem cùng nhau đi tới Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ. Long Ngạo Thiên thần sắc lộ ra rất là phức tạp. Nhất là Trần Khuyên Địch. Vị này hắn một mực là chính mình đối thủ lớn nhất nam nhân. Bây giờ lại là đã ở võ đạo chi lộ vượt rất xa mình. Thậm chí để cho mình căn bản trông không đến bóng lưng. Nhìn trọng chọc Trần Khuyên Địch nhìn chằm chằm hơn 10 giây. Long Ngạo Thiên mới có hơi biến xoay cúi đầu. Gặp qua trưởng giáo sư Huyên. Khá khá khá khá nhìn thấy một màn này. Trần Khuyên địch còn chưa nói cái gì. Long Thiên Tứ lại là cái thứ nhất bật cười. Một màn này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Năm đó Ninh Thiên Cơ trở thành trưởng giáo thời điểm chính mình là như vậy một bộ biểu lộ nhìn xem hắn. Một bộ không cam tâm nhưng lại không thể không như vậy bộ dáng. Chỉ là đáng tiếc cháu của mình vẫn là không có so qua Ninh Thiên Cơ nghĩa tử. không sao long thiên tứ tiến lên dùng sức vỗ vỗ long ngạo thiên đầu ngạo thiên a về sau tìm người vợ tốt cho ra ra ta sinh cái mập mạc chắc chay đến lúc đó để con của ngươi đánh trần khuyên địch nhi tử thế hệ này đánh không lại liền để đời sau đi đánh nha trưởng giáo mỗi năm có sớm muộn đến nhà ta uy trần khuyên địch miệng một phát Ta còn ở đây làm sao ta nói sai hay sao chúng ta thuần dương cung từ trước đến nay đều là ai có thể đánh người đó làm lão đại. Không đúng. Làm trưởng giáo. Ngươi thiếu cho ta quán thâu những cái này loạn thất bát tao tri thức. Trần Khuyên địch tức giận trắng long thiên tứ một cái. Ta phát hiện các ngươi đám này thái thượng trưởng lão không một cái thứ tốt. Ngạo thiên sư để về sau cũng không thể trở thành ngươi dạng này. khụ khụ vô vọng ma tôn đúng lúc đó lo khan một câu. Không nên đem cái này lão thất phu cùng có đức độ bản tôn trộn lẫn lên. Năm đó ta tại thuần dương cung thế nhưng là đức cao vọng trọng. Tán sóc trường sơn Long Thiên Tứ nói thẳng. Tông môn sách sử ghi chất Vô vọng ma tôn trình hay. ầm Long Thiên Tứ thoại âm chưa rơi, liền bị vô vọng ma tôn một bàn tay trấn áp. Ma nhìn xem một màn này. Một mực nghiêm mặt long ngạo thiên suốt cuộc nhìn không được trong lòng ý cười. Mau tới lạnh lùng trên khuôn mặt cũng không nhìn được nở một nụ cười. Tiểu tử thúi nhìn ra ra ta bị trấn áp cười cây sắm a ra ra ngài hiểu lầm. Ta tại minh giáo là qua huấn luyện chuyên nghiệp. Ta sẽ không cười. Trừ phi. Âm vừa mới thò đầu ra long thiên tứ lại bị vô vọng ma tôn trấn áp xuống. Điệp. Long ngạo thiên nhiên lặng bịt miệng lại. Long thiên tứ. Thói đời nóng lạnh tình người ấm lạnh thế phong nhật hạ, lòng người không già a. Long thiên tứ. Long ngạo thiên. Vô vọng ma tôn bên này đang nháo. Trần khuyên địch. Tịch đồng. Dương trùng tứ nữ một bên kia cũng không dừng lại. Lúc này năm vị tư thái khác nhau thiếu nữ chung quanh đem Trần khuyên địch bao bọc vây quanh. Mà bị vây vào giữa Trần khuyên địch thì là một bên cười một bên run lẩy bẩy. mấy vị sư muội tịch đồng chuyện gì xảy ra á phát sinh cái gì có gì cần sư huyên ta giúp một tay sao không có rồi đại ca ca ra ngoài ý định ý đồ xấu a sư huyên một chút cũng không thẳng thắn chỉ là đổi một ý nghĩ mà thôi chúng ta nhất trí cho rằng ngũ nữ viết nhau cuối cùng trăm miệng một lời nói so với vấn đề của chúng ta vấn đề của ngươi mới nghiêm trọng nhất rồi a có ý tứ gì a hừ hừ hừ tại Trần Khuyên Địch hoàn toàn không nghĩ ra nhìn soi mói. Chúng nữ thế mà chủ động dứt bỏ rồi ánh mắt. Dù là Trần Khuyên Địch trong bóng tối hỏi thăm tịch đồng. Cũng chỉ có thể từ tịch đồng cái kia lấy được một cái tràn đầy khinh bị ánh mắt. Ta làm sai cái gì sao thiên địa lương tâm. Cái thế giới này nếu có có thể đề cao ếp võ công liền tốt. Mà cho đến lúc này. nếu như các ngươi muốn đi tiên cung mà nói ta liền không đi. Long Ngạo Thiên đưa ra yêu cầu, ta mới vừa vặn đột phá, cần phải mượn truyền thừa cấp tốc nắm vững lực lượng. nếu không thì tính đi tiên cung đó cũng là cản trở, không có ý nghĩa. dạng này a, vậy cũng được, bởi vì là hợp tình yêu cầu hợp lý, cho nên đám người rất nhanh cũng đồng ý. Huống hồ có Long Ngạo Thiên tại. đào hoa đào chủ cùng lâm gia lão tổ cũng có thể an phận một chút thuận tiện nhất lên xét thấy hai người này trước đó ý đồ làm tiền ác liệt hành vi vô vọng ma tôn đã đem bọn họ toàn bộ phong ấm tu vi sau đó sâu ở trong tàng kinh điện trước mặt thả hơn mười bình duyên thọ đan chỉ nhìn không ăn được căn cứ ngẫu nhiên đi ngang qua một vị nào đó không nguyện ý tiết lộ tên họ triệu chân truyền để tử nói cái kia hai lão hổ ly nhìn xem duyên thỏ đan con mắt đều là đỏ như máu đỏ như máu. Mà ở trợ giúp long ngạo thiên tiến vào vạn thọ cung tiếp nhận truyền thừa về sau. Trần khuyên địch đám người liền chuẩn bị hoàn tất. Các đồng chí khổ cực mục tiêu đông hải phi tiên đảo. Tiên cung côn lôn bí cảnh chúng ta xuất phát ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 14 lão phu đêm xem sao trời đây là một đêm nguyệt hắc. Phong cao. Tại Long Thiên Tứ hướng dẫn dưới. Trần Khuyên Địch. Dương Trùng. Doanh Phượng Tiên. Lạc Tương Tư. Trần Tiêm Tiêm. Vô Vọng Ma Tôn. Tịch đồng một nhóm tám người lén lén lút lút đi tới Đông Hải. Nói đến. Bắc Hải Đại Thánh còn giống như ép ở phía trên cơ quan thành đây thật hay giả ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đến về sau Trần Khuyên Địch mới phát hiện lúc này mặt môn tình cảnh gọi một cái thảm a Nguyên bản ở vào dưới đất cơ quan thành lúc này đã toàn diện nổi lên Triệt để bại lộ tại ánh nắng phía dưới Tổng cộng 18 tầng cơ quan lâu không ngừng biến hóa trạng thái Một cách có một cách trí mạng cơ quan vũ khí Còn có tay cầm binh khí cơ quan nhân ngấu chính hướng về phía trên kiên trì không ngừng phát động tiến công Mà cùng đối kháng bắc hải đại thánh À Thì là hoàn toàn không đem bọn chúng coi ra gì làm hỏa luyện kim đan bên trong kỳ hoa bắc hải đại thánh cái kia có thể so với một đạo địa phương cực lớn quy mô hình thể để lực chiến đấu của nó quả thực đột phá chân trời đối mặt mặt môn cơ quan thuật nó chỉ là đơn thuần ngưng tổ cương khí và khí huyết sau đó để những lực lượng này trải rộng toàn thân liền không nhìn tất cả tổn thương không khách khí chút nào rằng Mặt môn cơ bản đồng đẳng với dùng súng lục đánh máy bay chiến đấu Căn bản không phải một cái thứ nguyên Quan trọng nhất là Mặt môn cơ quan thành sở trường ở chỗ nội bộ lực lượng mà không ở chỗ ngoại bộ Nếu như ở vào nội bộ mà nói Cơ quan thành vận chuyển lại thậm chí có thể cùng kích toái mệnh tinh trí cường giả chống lại Nhưng nếu như ở vào ngoại bộ mà nói Cơ quan thành lực lượng liền giảm bớt đi nhiều Quan trọng nhất là Bắc Hải Đại Thánh cũng không phải bình thường hỏa luyện kim đan. nghiêm ngặt mà nói. Nó thậm chí không cần cái gì kỹ xào. Chỉ bằng vào đặc biệt thể lượng cũng đủ để cùng A Sử Na Lam. Võ Nguyên Hanh. Còn có Trần khuyên địch loại này cấp bậc đối thủ chống lại. Thậm chí nếu như đánh đánh lâu dài mà nói. Thắng đến sau cùng còn có thể là đầu này côn bằng thần thú. Mà khi nhìn đến Bắc Hải Đại Thánh lấy sức một mình trấn áp mặt môn biểu hiện về sau Long Thiên Tứ lập tức liền không bình tĩnh Tiểu tử thúi Thế nào lão phu đêm xem sao trời phát hiện chúng ta thuần dương cung thiếu một đầu chấn công thần thú Uy trần khuyên địch tức sẵn trắng Long Thiên Tứ một cái Ngươi tại nghĩ gì chứ Bắc Hải Đại Thánh thế nhưng là yêu tục Đừng quên yêu tục cũng là có chí cường giả lão nhân ra ngài có thể hay không đừng cứ mãi gây chuyện à liền không thể học một ít ta trần khuyên địch phàm là điệu thấp làm đầu không nên quá phách lối không biết xấu hổ long thiên tứ không khách khí chút nào châm chọc nói chợt lời nói xoay chuyện bất quá ngươi ngẫm lại xem yêu thú tuổi thọ thế nhưng là phi thường dài nếu là chúng ta có thể làm cho đầu này côn bằng đến cho chúng ta trấn thủ sơn môn Ngày sau cho dù là gặp lại một lần đại kiếp, ta thuần dương cung cũng là vững như bàn thạch. Đúng vậy, đây mới là Long Thiên Tứ ý tưởng chân thật. Không thể không thừa nhận. Hơn 30 năm trước trận kia thuần dương đại kiếp Long Thiên Tứ đến nay vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cứ việc bây giờ thuần dương cung lại lần nữa huy hoàng lên. Nhưng có câu nói rất hay. Người một khi có tiền, ngược lại sẽ lo được lo mất. Sợ lấy được tất cả ngày nào đột nhiên lại không thấy Cho nên Long Thiên Tứ vừa muốn thu phục bắt hải đại thánh Phải biết bắt hải đại thánh thân làm yêu tộc bản thân liền là tuổi thọ kéo dài loại hình Hơn nữa nó còn có thể thông qua rơi vào trạng thái ngủ say đến chậm lại già yếu Nói cách khác Đem nó sách về đi nhàn dối không chuyện gì tại nhà mình thái hoa sơn bên trong đi ngủ Một ngày thuần dương cung xảy ra vấn đề liền tỉnh lại nó đến giúp đỡ. Trung cực công cụ người mạnh nhất người làm công nói không chừng dù là ta chờ chết. Nó còn có thể tiếp tục thủ hộ thuần dương cung nói xong lời cuối cùng long thiên tứ đỏ ngầu cả mắt. Ngược lại là trần khuyên địch. Vô vọng ma tôn. Dương trùng tứ nữ thái độ lộ ra tương đối tùy ý. Dù sao trần khuyên địch cùng dương trùng tứ nữ không trải qua thuần dương đại kiếp. Vô vọng ma tôn niên đại đó thuần dương cung chính huy hoàng đây. Cho nên bọn họ không cách nào cảm giác cùng cảnh ngộ. Bất quá mặc dù như thế. Có thể vì tôn môn lại tìm một cách trợ thủ cứ sao mà không làm đây nói cũng phải. Bất quá vấn đề là cái này bắc hải đại thánh nói cho cùng vẫn là yêu tục. Muốn để nó đến cho chúng ta hiểu lực hẳn là sẽ phi thường khó khăn. Tất yếu tình huống phía dưới nói không chừng còn phải động dụng vũ lực. nói đến đây dương trùng đột nhiên có chút kích động sơ lên tay nhỏ đại ca ca không khó khăn như vậy không có đối mặt trần khuyên địch nghi hoạt trần tiêm tiêm cũng là gật đầu một cái ta cảm thấy hẳn là cũng không phải rất khó khăn kỳ thật cái kia bắc hải đại thánh là cái rất ngoan hài tử a ta cũng cảm thấy như vậy lúc trước chúng ta nhường nó hỗ trợ trấn áp mặt môn kết quả nó một mực trấn áp đến bây giờ Ta cảm thấy chỉ cần cho nó chuẩn bị thêm một chút ăn ngon. Tin tưởng nó sẽ không để ý trở thành chấn công thần thú. Thấy tứ nữ thái độ như thế rõ ràng. Trần khuyên địch. Vô vọng ma tôn. Còn có Long Thiên Tứ ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Thực dễ dàng như vậy. Vậy liền đi nhìn thử một chút a. Dù sao thử xem cũng không có sai. Cái kia tiên cung làm sao bây giờ gấp làm gì. Nếu có thể chiêu mộ đến Bắc Hải Đại Thánh mà nói Chúng ta tiến công tiên cung không phải lại càng dễ sao nói cũng phải Nghĩ tới đây Trần Khuyên Địch một đoàn người chợt quay lại phương hướng Hướng về mặt môn phương hướng bay đi Mà cùng lúc đó Hai bóng người cũng từ Đông Hải chỗ sâu đổ bộ bờ biển Nếu là Trần Khuyên Địch tại mà nói Nhất định có thể phân biệt ra được trong đó một bóng người Rõ ràng là từng tại hoài nam đảo xuất hiện qua cửa anh nhất tục yêu vương anh cư mà đổi thành một vị thì là một cái cõng cái vỏ rùa thanh niên nam tử Cùng vẻ mặt hung lệ anh cư khác biệt Vị thanh niên này khắp khuôn mặt là nụ cười hòa ái Ta nói anh cư, ngươi xác định bắc hải đại thánh sẽ thích loại vật này nói nhảm nhưng ta luôn cảm thấy Ta không muốn ngươi cảm thấy Ta muốn ta cảm thấy Ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần Lúc trước ta tới thuyết phục Bắc Hải Đại Thánh trở về yêu tục thời điểm Đại Thánh chính là như vậy chính miệng nói với ta Muốn nó trở về yêu tục Vậy nhất định phải cho nó tiến hiến một phần tên là cá con khô thiên tài địa bảo Thế nhưng là nơi nào có thiên tài địa bảo gọi cá con khô a Ngươi nhìn Ngươi đây liền cô lậu quả văn a Ta tìm khắp thiên hạ chí bảo Còn đặc biệt hỏi thăm huyền vũ Đại Thánh Cuối cùng mới từ chân bảo ghi chép bên trong tìm ra Bắc Hải Đại Thánh thực đang cần thiên tài địa bảo. Cá con khô cái gì chỉ là cách gọi tương tự mà thôi. Trên thực tế Bắc Hải Đại Thánh phải nói. Hẳn là hiểu ngọc cam thanh niên ngây cả người. Đó là cái gì đồ chơi đó là sinh ra từ biển sâu một loại kỳ lạ hoa quả. Toàn thân xanh nhạt. Giống như huyết. Ăn về sau á. Có thể. Thanh niên dò xếp tính mở miệng nói tu vi tăng nhiều. Có thể nhuận chàng A. Ai nhìn xem vẻ mặt mộng bức thanh niên. Nữ hài nhích miệng. Ta cũng không có nói. Hiểu Ngọc Cam có thể giúp võ giả trải vuốt bản thân hỗn tạp lực lượng. Hiệp trợ hỏa luyện kim đan võ giả nhanh chóng nắm vững bản thân lực lượng một loại bí bảo. Nhưng đối ngoại biểu hiện phương thức chính là nhuận chàng U a, thanh niên mới chợt hiểu ra. Lấy Bắc Hải Đại Thánh tình huống Quy cách quá khổng lồ Lực lượng cũng quá mức phân tán Muốn tiến hơn một bước mà nói xác thực cần loại này bí bảo đúng không anh cưu lòng tin tràn đầy vớ ngực một cái Cho nên ngươi liền nhìn tốt rồi ta lần này nhất định để Bắc Hải Đại Thánh gia nhập ta yêu tục tới lúc đó Tiên cung đám thỏ chết bầm kia cũng đừng nghĩ lại đối phó chúng ta Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 15 ngày hôm nay lại không đổi mới môn chủ môn chủ môn chủ môn chủ làm gì thủ hạ hốt hoảng tiếng kêu để mặt môn môn chủ rất là bất mãn đẩy ra cửa lớn của thư phòng. Nhìn xem lão đảo chạy tới mặt môn trưởng lão. Mặt môn môn chủ rất là bất đắc dĩ thở dài. Hoảng hoảng trương trương ra thể thống gì chớ quên. Người thế nhưng là mặt môn trưởng lão đoàn một thành viên môn chủ. Môn chủ, vị này nhìn qua liền già 7-80 tuổi. Một giây sau liền qua đời mặt môn trưởng lão còn tại ngăn không được thở mạnh. Mặt môn cũng không coi trọng võ công. So với võ học, bọn họ chú trọng hơn bản thân tại cơ quan thuật bên trên tạo nghệ. Võ công đối bọn hắn mà nói càng nhiều chỉ là một loại xuyên thỏ thủ đoạn mà thôi. Cho nên cũng khó trách vị này mặt môn trưởng lão biểu hiện không chịu được như thế. Nhưng dù vậy. Mặt môn môn chủ vẫn là vô cùng bất mãn. Môn chủ xảy ra chuyện lớn cơ quan thành bên ngoài. Tốt rồi tốt rồi mặt môn môn chủ tùy ý các đức trưởng lão lời nói. Lắc đầu bất đắc dĩ. Ta biết ngươi ý tứ. Nói đi. Đầu kia xuất sinh là trở mình vẫn là hắt hơi một cái mặt tuần A. Không phải ta nói ngươi. Thân làm trưởng bối. Chúng ta phải có thái sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc khí phách. súc sinh kia đều ở trên cơ quan thành đời hơn nửa năm. Ngươi còn không có quen thuộc sao không phải a môn chủ bên ngoài. Ta biết ta biết. Mặt môn môn chủ lại cắt đức trưởng lão lời nói. Không phải xoay người nhảy mũi. Kia liền là nó lại tại cơ quan thành trung quanh xây tổ phái trúc cơ quan khôi lỗi ra ngoài. Dựa theo lần trước nó xây tổ thời điểm trong môn chế định kế hoạch. Đem những cái kia sáng lấp lánh thạch đầu tất cả đều dọn đi không được sao không phải a môn chủ ngươi nghe ta nói so với cái này còn nghiêm trọng hơn mặt môn môn chủ lúc này thần sắc rốt cuộc nghiêm túc Chào mày nói Chẳng lẽ tên kia rốt cuộc nhìn không được sự định như lần trước như thế ở phía trên cơ quan thành nhảy đít cô trưởng lão Không biết vì sao Một cố không rõ lòng chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng Hung hăng lắc lắc đầu Mặt môn trưởng lão suốt cuộc không lại cố kỵ môn chủ bất mãn Trực tiếp lớn tiếng nói Môn chủ thuần dương cung người đến nhanh đón trưởng lão là dài sằng sạc trầm mặt Mấy giây trôi qua Mặt môn môn chủ mới chừng mắt nhìn Tựa như vừa mới lấy lại tinh thần Ngươi nói cái gì thuần dương cung người đến trần khuyên địch long thiên tứ bọn họ bây giờ đang ở cơ quan thành phía trên đang cùng cái kia bắc hải đại thánh nói chuyện đây chúng ta có tận mắt thấy thực chính xác 100% không lừa các ngươi. Mặt môn môn chủ cái này mặt mo a hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Nhìn sao nhìn trăng sáng. Cuối cùng đem thuần dương cung cái kia trời đánh ra hỏa đến đây a mở nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt môn môn chủ trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ Mà cùng lúc đó Ô ô hoa sao Bắc hải đại thánh chính vui vẻ ở cơ quan thành phía trên nhảy cà tưng Mừng dỡ vạn phần nhìn xem thời gian qua đi trong một giây lát liền tới gặp mình Dương Trùng Trần Tiêm Tiêm Doanh Phượng Tiên Lạc Tương Tư Tứ Nữ Có lẽ đối mặt môn mà nói đắt hơn nửa năm trôi qua Nhưng đối với tuổi thọ kéo dài Hơn nữa một ngủ chính là mấy ngàn năm Bắc Hải Đại Thánh mà nói Khoảng cách lần trước cùng Dương Trùng Tứ Nữ phân biệt Cũng mới qua trong một giây lát nha Bắc Hải Đại Thánh thậm chí cảm thấy mình còn không có trấn áp cơ quan thành bao lâu đây Làm sao những cái này thân thiết nhân loại liền đến nhìn hắn bất kể như thế nào Khi nhìn đến Dương Trùng Tứ Nữ tới thời điểm còn thuận tay kéo một xe thâm hải tuyết ngư tới về sau Bác hải đại thánh thanh âm rõ ràng càng thêm hoan thoát Hoan nghênh tạ ơn thân thiết nhân loại ta Thực hiện ước định Không có nuốt lời Làm tốt lắm A ta Nhưng lời hải Bắc hải đại thánh Một bên làng quảng quyền lại ý nghĩ của mình Một bên ngăn không được lắc đầu Tựa hồ là nghĩ vung cái kiều Bất quá xét thấy hình thể của nó Một lần này lắc đầu Toàn bộ cơ quan thành cũng cùng theo một lúc run lên Bốn phía thiên địa nguyên khí tại thời khắc này đều đang kịch liệt bạo động. Liền vô vọng ma tôn thấy một màn như vậy sau đều là không ngừng mà cảm khái thật là lợi hại sinh vật. Đã sớm nghe nói yêu tộc bốn đại thần thú mỗi người đều là trời ban chi tử. Được trời ưu ái. Bây giờ xem xét. Cái này côn bằng thần thú đúng là không phụ thần thú tên tuổi. Nếu là kích toái mệnh tinh mà nói cũng không biết sẽ có mạnh cỡ nào. mà long thiên tứ thì là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem bắc hải đại thánh ánh mắt cùng nhìn hương bội bội một dạng ta quả nhiên không nhìn lầm cách này côn bằng thần thú nếu có thể mang trở về mà nói ta thuần dương cung tuyệt đối phát đạp như thế thần thú lâu đời tuổi thọ cùng thực lực cường đại phản thế cơ a long thiên tứ quá nóng bỏng ánh mắt tự nhiên đưa tới bắc hải đại thánh chú ý ăn người này ai ánh mắt kỳ quái Địch nhân ầm ầm Bắc Hải Đại Thánh thanh âm tài hư không quanh quẩn. Nó cường đại tuyệt không chỉ là nhục thân. Đặc biệt hình thể mang cho nó cũng không phải chỉ có thể lượng. To lớn hình thể để cho hắn có được khổng lồ cương khí và khí huyết. Mà vì thao túng cách này thân thể to lớn. Bắc Hải Đại Thánh nguyên thần đồng sáng mạnh mẽ. Đơn giản một câu chất vấn. Không có sử dụng bất luận cái gì bí pháp. Hình thành nguyên thần chi lực lại là như là sóng nước nhộn nhạo lên, không phải không phải nó là của chúng ta Thái thượng trưởng lão là người tốt, hiểu lầm nơi này có cá tuyết ăn a dương trùng tứ nữ vội vàng vì Long Thiên tứ giải thích. Mà Bắc Hải đại thánh là ai, hắn thế nhưng là yêu tộc thần thú. Hỏa luyện kim đan liền dám từ phong đại thánh tồn tại. Nó sẽ tin sao nó tin? Nguyên lai là người tốt nha là ta. Trách oan ngươi thật xin lỗi mấy ngươi ăn cá tuyết bắt hải đại thánh một bên miệng lớn ăn dương trùng tứ nữ đưa tới cá tuyết. Một bên hào phóng từ năm xe cá tuyết bên trong rút ra. Chỉ cá tuyết đưa tới long thiên tứ trước mặt. Phen này cử động thấy vậy dương trùng tứ nữ tâm đều hóa. Nhiều ngoan hải tử a long thiên tứ. Mà đúng lúc này. Đại gia thuần dương cung mấy vị đại gia thiên địa lương tâm các ngươi rốt cuộc đã đến A Long Thái Thượng trưởng lão Trần Tôn chủ ai Trần Khuyên địch cùng Long Thiên Tứ còn chưa lên tiếng đây. Vô vọng ma tôn liền ánh mắt cong lên. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mà ở nơi đó. Mặt môn môn chủ ngay tại Bắc Hải Đại Thánh Cương khí áp chế xuống khó khăn tung bay đi qua. Nhìn thấy vô vọng ma tôn trong nháy mắt chính là sơ hai tay lên. vẻ mặt vô tội, ma tôn ma tôn đừng động thủ là ta nha mặt môn môn chủ mặt môn người a là ngươi cái tên này a trần khuyên địch liếc mặt môn môn chủ một cái cười lạnh một tiếng nói ra làm sao là ngươi đem địch nhân dẫn tới không đúng ngươi nơi này muốn làm gì khổ khổ mặt môn môn chủ hoàn toàn không có để ý trần khuyên địch thái độ nụ cười trên mặt càng sáng lạnh hơn mấy phần. Trần công chủ tại hạ đại biểu ta Mặc Môn rất nhiều đệ tử đến cho ngài chuyển lời. Ngài xem chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Ngài xem có phải hay không cũng nên để cái này xúc, để đại thánh rời khỏi nơi này thấy Trần Khuyên địch một bộ không gặp con thỏ không thả ưng bộ dáng. Mặc Môn môn chủ cắn răng một cái. Miễn là ngươi có thể khiến cho nó rời đi, ta Mặc Môn cam đoan sẽ không để cho ngài ăn thiệt thòi. Cơ quan khôi lỗi. Ngũ hành giáp. Linh thạch. Đều không phải là không thể thương lượng. Đánh sắm trần khuyên địch vỗ tay một cái. Ta thuần dương cung là loại kia ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng phía dưới nhận hối lộ người sao mặt môn môn chủ. Ngày không phải sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 16 chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác canh ba mặt môn. Một cách lắm tai nạn võ đạo thánh địa Phóng nhãn thiên hạ mười đại thánh địa. Đạo Phật Ma Tam Mạch xưa nay đều là lão đại. Tiên cung mặc dù ẩm thí, nhưng cũng không nên xem nhẹ. Thuần Dương cung lại càng không cần phải nói. Vô sinh đạo mặc dù bây giờ không được, nhưng tổ tiên cũng là rộng rãi qua. Các hạ học cung ở Trung Cổ Hoàng Triều Thịnh Thí thời điểm đã từng cực thịnh một thời. Đao kiếm Nhị Tông lại càng không cần phải nói. Từ thượng cổ thời đại kết thúc đến nay vẫn sừng sững tại trung nguyên thánh địa chi trùng. Đây nếu là nói ra ngoài. Cách nào thánh địa không hai câu ngưu bức thổi một cái suy chỉ có mặt môn. Tổ tiên là bị tắc hạ học cung đuổi ra ngoài tử Trại nam. Chiếm được thuần dương đạo tôn trợ giúp mấy lực lượng mới xuất hiện. Trở thành đương thời mười đại thánh địa một trong. Sau đó cứ như vậy một mực cá ướp muối xuống dưới. Đợi trong nhà mình mân mê cơ quan thuật. Khoa học kỹ thuật phát triển nhiều năm như vậy cũng không phát triển ra cái gì đồ chơi Bởi vậy có thể thấy được mạng môn nghiên cứu khoa học năng lực cực kỳ thấp Hết lần này tới lần khác võ đạo thực lực cũng không ra sao Cuối cùng tạo ra được một cái như vậy thánh địa sỉ nhục đi ra Đường đường võ đạo thánh địa Thế mà bị một đầu hỏa luyện kim đan yêu vương cho mạnh mẽ ép tới không còn tính tình đây nếu là đổi thành mặt khác thánh địa cách nào không phát uy liền xem như vô sinh đạo cũng nhất định sẽ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành bất tranh màn thầu tranh khẩu khí liều chết cũng phải đem bắc hải đại thánh cho đổi đi không thể kết quả mặt môn đây bắt đầu còn tượng trưng phản kháng một lần kết quả phản kháng phản kháng trở nên nhẫn nhục chịu đựng lên cuối cùng ngoan ngoãn tại bắc hải đại thánh chuyển vận quả thực không có cốt khí tới cực điểm. Bất quá cái này cũng khó trách Dù sao mặt môn bản thân đối võ đạo thì cũng không phải là rất nóng lòng Võ giả tinh thần tự nhiên cũng không học được nửa điểm Nhưng bất kể như thế nào Kinh lịch nhiều như vậy Mặt môn cũng coi là vò đá mẹ không sợ rơi Mặt môn môn chủ thấy trần khuyên địch còn có trả giá xu thế Lập tức chính là buông tay Ngày muốn thế nào bị Dù sao chúng ta là không cách nào Cùng lắm thì ta đem mặt môn bảo khố đều mở ra cho ngài. Ngài nhìn xem cầm A mặt môn môn chủ lời này nói ra. Đó là một chút cũng không trái với lương tâm. Dù sao hắn thấy Trần Khuyên địch căn bản liền lấy không được vật gì. Bởi vì mặt môn bảo khố bên trong. Tuyệt đại bộ phận để đều là đủ loại khôi lỗi vật liệu cùng đảo cụ. Cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa tài nguyên tu luyện. Đối thuần Dương Cung mà nói cơ bản không có gì dùng. Về phần những cái kia tu luyện tài nguyên. Cho thì cho a. Mặt môn nhà mình cũng không phải rất để ý. Lo xa nhất đau trong một giây lát mà thôi. Cho nên mặt môn môn chủ đây cũng là trực tiếp nằm trên mặt đất từ bỏ chống lại. Chỉ cần đem Bắc hải đại thánh lấy đi. Thế nào đều được bất quá lần này mặt môn môn chủ liền hiểu lầm Trần Khuyên Địch. Hắn thật đúng là không phải đến đánh cướp. Dù sao lần trước vừa mới cướp đoạt qua. huống chi dù sao mặt môn ngay ở chỗ này. Lại tốt khi dễ. Duy nhất một lần đem lông dê cắt bỏ sạch cũng không phải một cách hợp cách nhà tư bản hành vi. Tế Thủy Trường Lưu mới là vương đạo. Tương phản. Hắn xem trọng là mặt môn một thứ khác. Môn chủ nếu như ta nhớ không lầm mà nói các ngươi mặt môn ở chỗ này tắm rễ cũng có rất rất nhiều năm rồi à. Hầu nhìn xem vẻ mặt tò mò Trần Huynh Địch. Mặt môn môn chủ trừng mắt nhìn. Sau đó gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Tổ tiên bị các hạ học cung đuổi. Không đúng. Là bất mãn các hạ học cung mục nát. Chủ động rời đi các hạ học cung về sau. Chúng ta mặt môn ngay ở chỗ này thành lập sơn môn cũng một mực phát triển xuống tới. Cái này tình cảm tốt trần khuyên địch vỗ tay một cái. Các ngươi ở trong này lâu như vậy rồi. Sát vách Đông Hải các ngươi cũng rất quen biết a các ngươi biết rõ một tòa gọi là phi tiên đảo địa phương sao đây là Long Thiên Tứ nói cho hắn biết. Trên thực tế năm đó thuần xương đạo tôn một mình đi tới tiên cung. Đem tiên cung đánh chạy trối chết sau chiến thắng trở về về sau. Cũng không có ký càng miêu tả tiên cung tình huống cụ thể. Hậu nhân hỏi đến thời điểm. Hắn cũng chỉ là trả lời một câu đông hải phi tiên đảo. Nội dung cụ thể lại không có nói rõ chi tiết. Bất quá có một cái này manh mối là được rồi. Dù sao một chuyến này đi ra có tịch đồng cùng vô vọng ma tôn. Trần Khuyên Địch cũng không tin lấy kích toái mệnh tinh trí cường giả năng lực. Khi tìm thấy cửa ra vào tình huống phía dưới đều không phát hiện được cái kia cái gọi là côn lôn bí cảnh. Vốn dĩ. Bọn họ còn dự định tại Đông Hải tìm đại Tàn hải quân hỗ trợ lục soát phi tiên đảo đây. Bất quá nếu đã đến mặt môn. Trần Khuyên địch chợt có linh cảm phía dưới liền định hỏi một chút mặt môn có đầu mối gì. Dù sao mặt môn cho dù là yếu cũng là võ đảo thánh địa. Tiên cung cũng là võ đảo thánh địa. một cách tại Đông Hải, một cách tại bờ biển, cũng coi là khoảng cách rất gần. Nói không chừng giữa hai bên sẽ có liên hệ gì đây mà sự thật chứng minh. Trần Khuyên địch đoán mò đúng rồi, vừa dứt lời, mặt môn môn chủ liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó đặc biệt tự nhiên nói ra, phi tiên đảo biết rõ a biết rõ a, đó không phải là tiên cung địa bàn sao? Người biết đương nhiên. Mặt môn môn chủ vớ ngực một cái. Hàng năm tiên cung đều sẽ từ chúng ta bên này đặt một đơn hàng. Sau đó đưa đến phi tiên đảo. Lại thông qua phi tiên đảo đưa vào côn lôn bí cảnh bên trong đây. Đây là bí mật gì sao trần khuyên địch đám người. Ai ra đạp phá thiết hài không tìm được. Chiếm được lại không uổng thời gian nói rõ một chút tiên cung hướng các ngươi mua cái gì ác. Mặt môn môn chủ mặt lộ vẻ khó xử. Ta mặc môn cơ quan đơn đặt hàng kỳ thật vẫn là có rất nhiều khách hàng lớn. Nhưng trong đó cũng có một chút tương đối bí ẩn người mua. Tiên cung một bên kia cũng là một cách trong số đó. Cho nên chúng ta đã từng cam đoan sẽ vì tiên cung giữ bí mật. Tuyệt không nói cho người khác biết. Chờ một lúc ta liền mang bắc hải đại thánh rời đi. Coi như ngài nói như vậy, ta mặc môn phẩm đức nghề nghiệp hơn nữa tuyệt đối không cho nó trở lại trấn áp các ngươi. Tiên cung tổng cộng đặt trước hai loại cơ quan Mặt môn môn chủ không chút do dự mà bán rẻ mình phẩm đức nghề nghiệp Một loại tên là đăng tiên đài Bất quá tên là tiên cung một bên kia lấy Chúng ta bên này gọi hắn là dẫn lôi tháp Có thể đem trên chín tầng trời lôi đình dẫn sắt xuống Hơn nữa thống chế quy lực của nó Hình thành lôi trì một dạng tồn tại Nhưng món đồ kia tốn thời gian quá dài Kỳ thật không có cái gì giá trị thực dụng. Còn có đây này một loại khác gọi chấn giới bia. Cái này ngược lại là chúng ta lấy được sanh tử. Tác dụng kỳ thật cũng rất đơn giản. Chủ yếu là phụ trách chấn áp rối loạn không gian ba động. Lấy một thí dụ. Nếu có đủ số lượng chấn giới bia. Hẳn là sẽ tăng lên trên diện rộng không gian tính ổn định. Thậm chí hạn chế tư không qua lại năng lực. dạng này a cái kia phi tiên đảo đây long thiên tứ bỗng nhiên chui ra hỏi từ phi tiên đảo tiến về tôn côn lôn bí cảnh làm như thế nào đi đây mặt môn môn chủ biến sắc cái này ta cũng không biết a ta cũng chỉ là đem đồ vật đưa đến phi tiên đảo đưa đến phi tiên đảo ác ác vừa dứt lời trần khuyên định long thiên tứ vô vọng ma tôn ba vị thuần dương cung kẻ già đời gần như đồng thời sờ soạn một cái Sau đó lộ ra để mặt môn môn chủ có chút sợ hãi tà áp nụ cười. Hắc hắc hắc. Mà đúng lúc này. Âm âm bắc hải đại thánh lực lượng phạm vi bao phủ bên ngoài. Hai đạo cường thịnh khí tức đột nhiên truyền vào. Sau đó chỉ thấy hai bóng người xé sách tư không chạy nhanh đến. Người cầm đầu chính là yêu vương anh cưu bắc hải đại thánh chúng ta phó ước mà đến. Ngài cần có hiểu ngọc cam chúng ta cho ngài mang đến kể từ đó. Hẳn là nguyện ý trở về ta yêu tộc tộc tộc Anh cưu thanh âm im bặt mà dừng Cơ quan thành trên không Gió thu chầm chầm thổi qua Anh cưu cùng Trần Khuyên Địch đoàn người ánh mắt Tại thời khắc này giao hội cùng một chỗ Thời gian phảng phất đều ngừng Anh cưu yêu hoàng ở trên Ta thế mà nhìn thấy Trần Khuyên Địch Chẳng lẽ là ta gần nhất vì tìm kiếm hiểu Ngọc Cam Mà thức đêm quá độ cuối cùng dẫn đến xuất hiện ảo giác sao Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 17 ngoài ý muốn phát hiện yêu vương anh cưu. Xem như từ thời kỳ thượng cổ còn sót lại xuống yêu tộc bên trong đại lão. Anh cưu nhưng thật ra là phi thường cao ngạo. Bản thân liền là cổ anh nhất tộc vương. Tu vi lại mười phần tinh xảo Không thể so đại đạo huyền quang 10 vạn dặm võ giả tới kém. Hiển lộ chân thân sau thậm chí có thể chống đỡ 20 vạn dặm võ giả. Nhưng chính là như vậy nó gần nhất lại thường xuyên gặp áp mộng. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Khuyên địch. Nhân loại kia tuyệt đối là bật hắc tu luyện không giảng đạo lý mấy tháng trước còn cùng ta tại Hoài Nam đảo đánh kỳ phùng địch thủ. Chỉ trước mắt thế mà kích toái mệnh tinh ngươi dám tin ta từ ra đời đến bây giờ tu luyện đều nhanh có một ngàn năm. Mới miễn cưỡng đạt tới hiện tại cái này cảnh giới. Nhân loại kia dùng hai mươi mấy năm liền so với ta mạnh hơn hơn một trăm lần cách này chơi cái gì nhân loại thật là đáng sợ nguyên bản anh cưu một mực là một cái kiên định yêu tục xuất thế người chủ nghĩa. Thường xuyên cổ động còn sót lại xuống yêu tục. Thừa dịp trung nguyên tông phái cùng hoàng triều nội chiến. Tứ hoang xâm lấn cơ hội thật tốt. Để yêu tục tái xuất sang hồ. Sau đó tái hiện ngày xưa yêu tục thất thánh một hoàng tranh bá thiên hạ rầm rộ. Nhưng từ lúc đó về sau, anh cứu biến thành một cái kiên định sứ xả chủ nghĩa hòa bình, gặp yêu chính là một câu thời đại biến. Lúc trước yêu tục sở dĩ suy yếu, cuối cùng cũng là bởi vì yêu tục ăn thịt người, dẫn đến chúng ta cùng chung nguyên nhân tộc tiên thiên đối lập. Bây giờ ngẫm lại xem, vạn sự dĩ hòa vi quý, chúng ta yêu tục cũng cần phải tiến bộ cùng thời đại. Ta gần nhất cảm thấy cựu anh nhất tục ăn cỏ cũng có thể sống rất khá nha. Nói tóm lại, anh cưu xem như bị Trần Khuyên Địch làm sợ. Vừa nghĩ tới mình đã từng đắc tội qua vị kia thuần dương cung đương đại trưởng giáo. Kích toái mệnh tinh trí cường giả. Anh cưu trong lòng chính là một trận phát hình. Quan trọng nhất là hắn còn ôm may mắn tâm lý ra một chút có quan hệ Trần Khuyên Địch tình báo. Kết quả tình báo khúc xảo đầu chữ thứ nhất chính là trung cực sát nhân cuồng. Cách này ai mà chịu nổi à bởi vậy khi nhìn đến Trần khuyên Địch trong nháy mắt. Anh cư phản ứng đầu tiên chính là mình ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Nhiều ngày như vậy xuống tới rốt cuộc thần kinh suy nhược xuất hiện ảo giác. Sau đó hắn liền phát hiện vấn đề. Không đúng. Đối diện cách này nguyên một đám tinh khí thần sung mãn Khí thế ngất trời không quá sống là ảo giác a Thế là hắn liền kịp phản ứng Nếu không tại sao nói là yêu vương đây Anh cưu sắc mặt bình tĩnh đánh giá một bên dương trùng tứ nữ Long thiên tứ Vô vọng ma tôn Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trần khuyên địch trên thân Khá lắm Lông mày đều không động một cái Chỉ thấy vị này cậu anh yêu vương mỉm cười. Nguyên bản hung lệ khuôn mặt lúc này lại là tràn đầy sán lạn nộ cười hòa ái. Không có ý tứ a tìm lộn người. Cáo từ ầm ầm lời còn chưa dứt. Anh cưu trong nháy mắt thiêu đốt tinh huyết. Lấy tốc độ nhanh nhất phá toái hư không liền muốn phi tốc thoát đi tại chỗ. Chờ chút dừng lại muốn chạy trốn dừng lại trần khuyên địch không xuất thủ. Dương trùng tứ nữ lại là trước tiên phản ứng lại. Gần như đồng thời bộc phát khí tức Phá toái hư không ngăn ở anh cư trước mặt Mà đối mặt tứ nữ chặn đường Anh cư không khỏi cười lạnh một tiếng Đây thật là làm trò cười cho thiên hạ ta Anh cư đánh không lại trần khuyên địch còn chưa tính Chỉ là mấy cái thuần dương cung đệ tử cũng muốn ngăn ta lại ta đây liếc mắt qua Tất cả đều bất quá hỏa luyện kim đan mười thành khống chế liền đại đạo huyền quang đều không mở ra Cũng muốn ngăn ta lại đại sanh đỉnh đỉnh cỡ anh yêu vương vọng tưởng ý niệm tới đây. Anh cư không khách khí chút nào hướng về phía dẫn đầu cản ở trước mặt mình Trần Tiêm Tiêm chính là một bàn tay tống ra. Mà Trần Tiêm Tiêm thì là hiển hóa một tôn kim Phật Pháp tướng. Quả thực là chống đỡ một trưởng này. Chỉ là tại anh cư lực lượng khổng lồ thôi thúc dưới Kim Phật Pháp tướng cũng là lung lay sắp đổ. ăn tay bên trên truyền đến trợ lực để anh Cưu lông mày nhớn lên. Minh A mặt dù tu vi không cao chiến lực lại là không thấp, còn là một thiên tài nhưng còn ngăn không được ta anh Cưu cười lớn một tiếng. chỉ là tiểu bối, cút ngay đừng cản ta chạy trốn. lời còn chưa dứt xương trùng liền nhảy ra ngoài để anh Cưu nhíu mày. bất quá chợt lại là một trường vỗ ra, cùng Trần Tiêm Tiêm còn có xương trùng quấn huyết lấy nhau. Anh cư bình tĩnh ứng đối. Coi như có chút bản sự. Nhưng vẫn là quá yếu thế là lạc tương tư lại nhảy ra ngoài. Anh cưu giữa đôi lông mày đổ mồ hôi. Cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta nhìn ta thiêu đốt tinh huyết cuối cùng doanh phượng tiên đã gia nhập chiến trường. Cứu mạng cứu mạng ta đầu hàng thuần dương cung mấy vị đại gia đừng động thủ. a chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Có chuyện nói rõ ràng anh cư thúc thủ chịu trói Mà đang ở anh cưu ra sức chống cử thời điểm. Cùng hắn cùng đi mai rùa thanh niên lại là đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Mà là yên lặng nhìn xem Trần Khuyên Địch. Nhìn đến lần này là thất bại. Tiểu tử Huyền Huy gặp qua Trần Tôn Chủ, ma tôn tiền bối. Cùng không nói hai lời liền xoay người trốn chạy cùng anh cưu so sánh. Huyền Huy thái độ liền muốn thong song nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao huyền quy cùng anh cưu cũng không phải một cấp bậc. Anh cưu mặc dù cũng là yêu vương. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cậu anh nhất tộc yêu vương. Chính hắn chính là cậu anh yêu tộc hậu trường. Nhưng huyền quy cũng không đồng giảng. Bởi vì hắn hậu trường so anh cưu đáng tin hơn hơn nhiều. Ngươi là huyền vũ đại thánh người nào chính là gia phụ. Vừa dứt lời. Huyền quy mỉm cười. Khí tức trên thân cũng là không che giấu nữa một hơi bột phát ra. Cùng A Sử Na Lam. Võ Nguyên Hanh còn có Trần Khuyên Địch khác biệt. Nếu như nhất định phải hình dung mà nói. A Sử Na Lam khí tức sống như là sắc bén mạch đao. Võ Nguyên Hanh khí tức sống như là một đám lửa hừng hực. Trần Khuyên Địch khí tức sống như là một cái nắm đấm. Ba cái theo thứ tự là lăng lệ. Cuồng liệt. Bá đạo. Cái kia huyền quy khí tức thì càng có khuyên hướng một chữ. Ổn. Huyền quy chỉ là chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ. Trên người khí tức lộ ra không để lọt. Không có sơ hở chút nào. 360 độ góc chết phòng ngự. Có một loại vạn kiếp nhìn lần ta tự bất diệt ý cảnh chảy xuôi trong đó. Mà huyền quy sau lưng xác rùa đen càng là không ngừng lấp lói lấy màu xanh đen quang. Mang. Huyền vũ đại thánh dòng dõi. Thuần huyết huyền vũ yêu tộc bảy đại thần thú một trong quá khen rồi. Huyền quy chủ động hướng về phía trần khuyên địch cùng vô vọng ma tôn bái, tư thái bày rất thấp. Mà đổi thành một bên. Anh cưu thì là trực tiếp bị tứ nữ cho tại chỗ chế phục. Bốn đạo phong cách khác nhau phong ấm chấn áp mà xuống. Lập tức đem vị này cỡ anh yêu vương đánh một chút tính tình đều không có. Điện hạ điện hạ cứu ta a lúc này anh cư nơi nào còn có mới tới thời điểm loại hăng hái phóng khoáng tự do bộ dáng Kia đáng thương biểu lộ. Thấy vậy Trần Khuyên địch đều có chút không đành lòng. Mà đúng lúc này. Trần Khuyên địch đại não đột nhiên đắt lâu linh cơ khẽ động. Suy nghĩ ký một chút. mặc môn đều có thể biết rõ tiên cung sự tình cái kia đồng dạng ở vào Đông Hải yêu tộc đây. Anh, huyền quy yêu vương. Trần Tông chủ gọi ta là Huyền Quy liền có thể. Huyền Quy rất có phong độ nói ra. Bất quá vụng trộm lại là nắm chặt trước khi đi nhà mình cha phù chú. Một khi Trần Khuyên Địch có trở mặt ý tứ hắn liền không nói hai lời trực tiếp bóp nát phù chú. Các ngươi đối tiên cung có lý giải sao tiên cung Huyền Quy kinh ngạc, ngay cả anh cưu đều là ngạc nhiên mà ngẩng đầu. Nhìn một chút Trần Khuyên Địch, lại nhìn một chút vô vọng ma tôn. huyền quy suy nghĩ một chút vẫn là rất phối hợp mà nói ra nhiều ít vẫn là có hiểu một chút vậy các ngươi biết rõ như thế nào tiến vào côn lôn bí cảnh sao huyền quy mạo muội xin hỏi mấy vị đi côn lôn bí cảnh làm cái gì không không có cái gì trần khuyên địch ngượng ngùng gãi đầu một cái côn lôn bí cảnh phong cảnh tú lệ chúng ta dự định đi tham quan tham quan không nên hiểu lầm Tuyệt đối không có bất luận cái gì ý tứ rồi huyền quy Tham quan tham quan ta tin ngươi cái vượt xem các ngươi cái này tràn ngập áp ý nụ cười liền biết chắc có ý tứ gì khác bất quá Dạng này vừa vặn huyền quy hít sâu một hơi Sau đó hướng về phía trần khuyên địch truyền âm nói thực không dám giấu xếm Chúng ta quả thật có biện pháp có thể tiến vào côn lôn bí cảnh Thật là có đương nhiên Huyền quy gật đầu một cái Bởi vì cách này côn lôn bí cảnh Kỳ thật tại thời kỳ thượng cổ chính là yêu tục ta nơi sống ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 18 cao nhân ngươi nói cái gì côn lôn bí cảnh trước kia là yêu tục làm sao có thể huyền quy lời còn chưa dứt Trần Khuyên Địch Long Thiên Tứ Vô vọng ma tôn ba người liền trực tiếp lên tiếng kinh khô Hiển nhiên tin tức này không ở trong dữ liệu của bọn hắn nhưng rất nhanh đám này kẻ già đời liền kịp phản ứng đang nghĩ ngợi nên tìm cái dạng gì lấy cớ dùng đại nghĩa danh phận thảo phạt tiên cung cái này danh phận liền tự đưa tới cửa quan trọng nhất là nếu như côn lôn bí cảnh đã từng là yêu tục cái kia lấy yêu tục thực lực ở trong côn lôn bí cảnh mở một cái lỗ nhỏ còn không phải dư xài trời cũng giúp ta nói rõ một chút Côn lôn bí cảnh làm sao lại thành yêu tục khổ khổ. Huyền Quy khá là nghiêm túc cải chính nói. Trần Tông chủ lời ấy sai rồi. Côn lôn bí cảnh từ xưa đến nay đều là ta yêu tục không thể phân chia một bộ phận. Nói chủ đề chính đi. Không biết mấy vị đối với thượng cổ có mấy phần lý giải lời vừa nói ra. Trần khuyên địch đám người tâm tình lập tức liền không như vậy mỹ lệ. Nhìn về phía huyền Quy ánh mắt càng là tràn đầy bất thiện. Ngươi cách này ý gì chẳng lẽ là đang án phúc ta thuần dương cung nội tình không đủ. Lịch sử không lâu. Cho nên cố ý dùng thượng cổ bí mật đến ép buộc chúng ta thuần dương cung huyền quy lúc này cũng phản ứng lại. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Vội vàng nói bổ sung. Mấy vị không nên hiểu lầm. Chỉ là cách này côn lôn bí cảnh liền là ở thượng cổ thời kỳ cối bị tiên cung cướp đi. Năm đó thượng cổ thời đại huy hoàng. thái cổ về sau võ đạo sơ thành đạo phật ma tam tổ cũng còn không có siêu thoát vì bình định tương lai thiên hạ khí số cũng mượn siêu thoát phàm tục rất nhiều thế lực quyết định đến một trận chứng đạo chi tranh mà ở trận này đại chiến khoáng thế bên trong tổng cộng có sáu phương đạo thống đạo phật ma tam mạch ta biết còn có đây này trừ bỏ đạo phật ma bên ngoài còn có thượng cổ tiên tần thủy đế mở ra đệ nhất hoàng triều thống ngự thiên hạ truyền hoàng đạo tại thế sau đó nhân gian hoàng triều mặc dù đời đời thay đổi lại kéo dài không dứt tiếp theo chính là ta yêu tục yêu hoàng thái nhất hoàng không xuất thế bởi vì yêu tục đại thánh sắt tay đồng tâm mô phỏng thủy đế hoàng triều chế độ thành lập yêu tộc thiên đình rộng truyền yêu đạo từ đó về sau phi cầm tẩu thú Thảo một tinh linh. Đều có thể nắm vững linh trí. Thông qua tu luyện đến nắm chắc vận mệnh. Đồng thời thiên hạ chỉ có bốn đại thần thú. Tại bảy vị đại thánh đỉnh ra yêu tộc khí số về sau. Bốn đại thần thú cũng biến thành bảy đại thần thú. Nghe đến đây. Vô vọng ma tôn gật đầu một cái. Thanh Long. Bạc Hổ. Chu Tước. Huyền Vũ. Côn Bằng. Phượng Hoàng. Kỳ Lân. Chỉ là đáng tiếc thượng cổ về sau. Cái này bảy vị đại thánh cũng liền còn lại huyền vũ đại thánh một cái. Còn lại mất giáo. bắc hải đại thánh nhiều lắm xem như côn bằng đại thánh đời sau. Thanh Long. bạch Hổ. Chu Tước. Phượng Hoàng. Kỳ Lân. Thậm chí đều đã triệt để tại Trung Nguyên. Thậm chí toàn thiên hạ tuyệt tích. Ngay cả sinh mệnh lực mạnh nhất Phượng Hoàng Cũng chỉ còn lại có mấy giọt Phượng Hoàng chi huyết lưu lại Bây giờ còn không có Quả thực làm cho người thổn thức Chờ chờ Trần Khuyên Địch đột nhiên nhíu nhíu mày Cái kia yêu Hoàng đây yêu Hoàng Đại Nhân là không giống nhau Huyền Quy đầy cõi lòng sùng kính giải thích nói Tục truyền Yêu Hoàng Đại Nhân lúc đầu bất quá là một con kiến Có linh trí Từng bước tu luyện Lúc này mới thành tựu yêu hoàng chi thân. Cũng không phải là trời sinh đất dưỡng thần thú. Nhưng yêu hoàng đại nhân thành tựu trí tôn về sau. Vẫn là cuối cùng lực chi cực hạn. Nhục thân vô song. Trần Khuyên Địch nghe vậy như có điều suy nghĩ con kiến đắc đạo bát vương. Ngươi nói tiếp. Nói tóm lại. Từ đó về sau ta yêu tộc khí số đồng dạng kéo dài không dứt Cùng tiên tần đồng dạng. Cho dù ở chứng đạo chi tranh bên trong chiến bại cũng tồn lưu lại Mặc dù không còn thượng cổ huy hoàng Nhưng là không tính quá yếu Sau đó thì sao cái cuối cùng hẳn là tiên cung rồi à Đúng nói đến đây huyền huy thần sắc suốt cuộc trở nên dữ tợn Cuối cùng một phương đại thế lực chính là tiên cung Chỉ là lúc còn không có tiên cung Mà là tiên tôn thống suốt tu tiên giới Lấy bỏ qua nhục thân Nguyên thần phi thăng thành đạo đường, cũng là một cách duy nhất cùng võ đảo hoàn toàn đối nghịch đạo thống. Cái này đạo thống không chỉ có yêu cầu một loại đặc thù nào đó tư chất, hơn nữa tu luyện độ phó cực cao, vứt bỏ nhục thân sau thậm chí tâm tính so sánh trước kia còn sẽ có biến hóa lớn. Cho nên Lục Đại đạo thống bên trong, ngược lại là tu tiên giới trước hết suy tàn, thối lui ra khỏi chứng đạo chi tranh. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế Tiên tôn vẫn còn tồn tại Cuối cùng thượng cổ thời kỳ cuối Đạo Phật Ma Tam Tổ siêu thoát Thủy đế yêu hoàng chiến bại mà chết Ngược lại bị tiên tôn tên tiểu nhân kia chui chỗ trống Mặc dù khí số đã định Hắn không có cách nào lại đối đã trở thành thiên hạ chính thống đạo Phật Ma Tam mạch làm cái gì Nhưng lại đem chủ ý đánh tới chúng ta yêu tộc trên người Minh Bạch Nghe đến đây trần khuyên địch xem như hiểu rõ Nghĩ đến vị kia tiên tôn cũng là bất tranh màn thầu tranh khẩu khí Cảm thấy mình coi như không sánh bằng đạo Phật ma tam mạch Phô trương cũng phải đủ Tiên tần diệt vong về sau khẳng định không có gì lưu lại Hắn tự nhiên liền nhìn lên các ngươi yêu tộc côn lôn bí cảnh Là thiên đình thế giới huyền quy vẻ mặt không cam lòng nói Thiên đình cách này tư tưởng lúc đầu chính là do yêu hoàng đại nhân cùng bảy vị đại thánh nói ra. Lúc trước đạo Phật ma tam mạch thế lớn. Yêu tộc cùng tiên tần liên hợp. Liên thủ xây dựng lên một cái kế hoạch. Từ thủy đế nắm giữ nhân tộc chính thống. Yêu hoàng nắm giữ còn lại các tộc. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị đạo Phật ma tam mạch cho đánh bại thiên đình tại trận chiến cuối cùng bên trong bị đạo tổ đánh tan. Còn thành tiên tôn mục tiêu. Yêu tộc thời Dơ, Dơ, quy Quỳ, Y, E, Dơ, Quỳ, Quỳ, mơ Dơ, Dơ, quy quy to Thật sự là không có sức chống cự, đành phải từ bỏ thiên đình thế giới. Suy nghĩ kỹ một chút, yêu tộc thật đúng là rất thảm, bất quá lại nói trở về, tiên tôn là thật âm hiểm a. Trần Khương Địch đối tiên tôn lòng cảnh giác kéo đến lịch sử cao nhất Gia hỏa này thời khắc mấu chốt dấu tài Tất cả kết thúc trở ra kiếm tiện nghi Mấu chốt còn chưa có chết Bất kể thế nào nhìn đều là một cái trung cực nhân vật phản diện Thuần dương Đạo Tôn năm đó bắt hắn cho hung hăng đánh một trận Tính, đại khái xem như minh bạch Ngươi liền nói một câu a. có biện pháp nào không mang bọn ta đi côn lôn bí cảnh huyền quy nghe vậy chợt cười ngạo nghễ không có rất tốt có liền không có ngươi nói cái gì không có không có ngươi ở đây ào ào cái gì đồ chơi lãng phí lão tử thời gian đây trần tôn chủ bớt giận bớt giận đừng có gấp a ngày suy nghĩ một chút tiên tôn đều lấy đi thiên đình thế giới lâu như vậy thậm chí còn mượn thiên đình cơ bản luyện trí được một kiện cực phẩm đạo binh. Nơi nào sẽ cho chúng ta yêu tục lưu cửa sau a? Coi như lúc trước có Hiện tại cũng tất cả đều bị loại bỏ quang Người tới tiến khách thấy Trần khuyên Địch như vậy quyết đoán Huyền Quy cũng không dám lại bán cái nút Nhưng là chúng ta bên này có người biết như thế nào Mang Trần Tông chủ đám người tiến vào côn lôn bí cảnh có người không sai Huyền Quy ngữ khí cực nhanh nói ra Trên thực tế chính là tại vì cao nhân kia trợ giúp phía dưới ta yêu tục mới lựa chọn ở thời đại này xuất thế mời chào bắc hải đại thánh cũng là khán ý tứ vị cao nhân kia nói chỉ cần đến mời chào bắc hải đại thánh có thể có được cường đại giúp huyền quy thanh âm im bặt mà sừng mà đổi thành một bên vô vọng ma tôn long thiên tứ thậm chí một mực trầm mặc sự thính dương trùng tứ nữ đều kịp phản ứng cường đại trợ lực bắt hải đại thánh mặc dù lời hại Nhưng đối với có huyền vũ đại thánh chấn giữ yêu tục Vẫn còn không tính là cường đại a nếu muốn nói Mạnh Có ý tứ Thấy mọi người nhau nhau có chỗ lính ngộ Trần Khuyên Địch trái nhìn một chút Phải nhìn một chút Hắn cảm thấy mình khả năng cùng thời đại tách rời Cuối cùng vẫn tịch đồng nhìn không được Đặc biệt quan tâm cho Trần Khuyên Địch truyền âm nói Bọn họ ý tứ là Cái kia mạnh động lực có thể là chúng ta thuần dương cung Thì ra là thế bừng tỉnh đại ngộ trần khuyên địch nghiêm túc gật gật đầu thần sắc cũng là hơi hơi biến hóa. Huyền Quy yêu vương. Không biết vị kia cao nhân họ gì tên gì ác. Huyền Quy nhích miệng cười cười. Kỳ thật hắn tại Trung Nguyên hẳn là cũng có rất lớn danh khí mới là. Ta nghe nói Trung Nguyên lớn nhất tổ chức tình báo gọi là Bách Hiểu Sinh vị cao nhân kia tự xưng tam bất hiểu. Bách Hiểu Sinh đặt chân Trung Nguyên. Không gần như chỉ ở tại hắn khổng lồ mạng lưới tình báo Càng ở chỗ hắn có được lúc ấy còn sót lại hai vị bói toán tôn sư Một vị trong đó danh xưng thông thiên toán Tại ngày xưa thuần dương cung trận chiến đêm trước còn từng trải qua vì ninh thiên cơ bói toán Có thể bói toán trí cường giả Có thể thấy được thông thiên toán tạo đạo này tạo nghệ Nhưng hắn vẫn vẫn như cũ chỉ là bách hiểu sinh nhân vật số 2 Về phần bách hiểu sinh nhân vật số 1 để nhất thiên hạ bói toán Đại Tông Sư Chính là Tam Bất Hiểu Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 19 hỏa phúc khôn lường làm sao biết họa phúc Tam Bất Hiểu Cái danh xưng này thả trong giang hồ ý tứ kỳ thật rất đơn giản Kia liền là cái này cũng không biết Cái kia cũng không biết Cái gì cũng không biết Không có ý tứ nghĩ sai rồi Cái xanh sưng này chỉ phải là đối tam bất hiểu mà nói. Trên trời dưới đất. Từ xưa đến nay. Chỉ có ba chuyện hắn không biết. Theo một ý nghĩa nào đó cái này cũng gọi là khẩu suất cuồng ngôn. Nhưng hết lần này tới lần khác. Người ta chính là thiên hạ đệ nhất. Giống như là đại càn thánh thượng một dạng. Đại càn thánh thượng tại võ giả bên trong địa vị quả thực cùng thần thánh không có gì khác biệt. ma tam bất hiểu tại bói toán chi đạo bên trên tạo nghệ Không sai biệt lắm cũng là như thế Nếu không đồng dạng thân làm bói toán tôn sư thông thiên toán Cũng sẽ không cam lòng làm tam bất hiểu trợ thủ Chỉ là tam bất hiểu gần nhất cũng có chút mọi việc không thuận Vì sao liệt ý niệm tới đây Long thiên tứ cái thứ nhất đem ánh mắt nhìn về phía Trần Khuyên Địch Vô vọng ma tôn xuất thế chế không rõ ràng Dương trùng tứ nữ khi đó còn tiếp xúc không đến những cách này. Cho nên đối bộ phận này qua quen thuộc nhất. Không ai qua được xả mà không kính lại luôn luôn ra thích thu thập bát quái long thiên tứ. Ta nhớ không lầm mà nói. Tam bất hiểu lúc trước hẳn là tiên đoán tiểu tử ngươi không có cách nào đột phá hỏa luyện kim đan. Kết quả tiên đoán thất bại bị ép nuốt sống nhà mình biển chữ vàng. Sau đó thì bị viêm cấp tính giả dày. Từ nay về sau mai danh ẩn tích. Cho tới bây giờ đều còn không xuất hiện qua. A trần khuyên địch chừng mắt nhìn. Não mạch kiến thanh kỳ mà nghĩ đến. Yêu tục còn có thể chỉ viêm giả dày cấp tính A sư. huyền quy đặc biệt khó xử gãi đầu một cái. Đại khái khả năng là không được. Nói đến cùng chúng ta yêu tục cơ hội chưa từng có về việc ăn uống đi ra vấn đề. Chúng ta thích ứng tính rất mạnh. Ăn thịt ăn cỏ đều được. Ngươi nhìn người anh cư Gần nhất liền đặc biệt nóng lòng ăn chay Còn khởi sướng thiên hạ thái bình đây Đúng đúng đúng cầu sinh dục mãnh liệt anh cư vội vàng đáp Đừng nhìn ta dáng dấp hung tàn Trên thực tế ta ham muốn nhất hòa bình Bất kể nói thế nào Nếu tam bất hiểu ở yêu tục Lại có tiến vào côn lôn bí cảnh phương pháp cái kia về tình về lý chúng ta đều phải đi một chuyến huyền vũ đảo một chút a long thiên tứ đột nhiên sờ soạng một cái nếu yêu tục một bên kia có thể giải quyết côn lôn bí cảnh vấn đề vậy cái này mặt môn kỳ thật cũng có thể tiếp tục chấn áp xuống dưới a mặt môn môn chủ long lão thất phu ta và ngươi cái gì thù cái gì oán xem xét nhà mình thánh địa thoát ly khổ hải hy vọng liền muốn đánh thủy phiêu mặt môn môn chủ lập tức kích động mở miệng nói Lời ấy sai rồi nếu như thuần dương cung mấy vị đại gia muốn đối phó tiên cung mà nói Vậy chúng ta mặt môn tuyệt đối hữu dụng hữu dụng đương nhiên mặt môn môn chủ không có tiết tháo chút nào nói Sự thật bên trên Ta mặt môn cơ quan trải rộng thiên hạ Một ít người sử dụng Quân đội sử dụng cơ quan nhỏ thì cũng thôi đi Nhưng dính đến một chút đại hạng một thời điểm Chúng ta phần lớn tình huống phía dưới đều sẽ vì chính mình lưu một cái cửa sau đề phòng vạn nhất Cửa sau đây Mặt môn môn chủ cắn răng một cái Chuyện này tại mặt môn bên trong cũng là tuyệt mật Một khi bộc lộ ra đi không thể nghi ngờ sẽ đắc tội một nhóm lớn người Nhưng chuyện cho tới bây giờ lại không xuất ra điểm thẻ đánh bạc Chỉ sợ mặt môn liền phải một mực dạng này bị trấn áp xuống Cách này ai chịu nổi tuyệt đối không thể để nó phát sinh đúng vậy. Nhất là tiên cung. Bởi vì ngay tại sát vách. Thực lực lại mạnh. Cho nên chúng ta vẫn là phòng một tay. Mà ở vận chuyển đưa cho bọn họ dẫn lôi tháp còn có bên trong chấn giới bia. Chúng ta đã lưu lại phi thường bí ẩn cơ quan. Có thể cho bọn chúng tại bất cứ lúc nào ngừng vận chuyển. Tốt trần khuyên địch dùng sức vỗ mặt môn môn chủ bả vai. Không cần nói. Ta thuần dương cung cùng mặt môn đời đời giao hảo. Ta đây liền để bắt hải đại thánh rời đi hơn nữa tuyệt không cho nó trở lại trấn áp các ngươi nói thật. Trần khuyên địch cam đoan mặt môn môn chủ cũng không phải là rất yên tâm. Nhưng nhìn đối phương một mẫu ngươi không tin ta chính là xem thường ta biểu lộ. Mặt môn môn chủ vẫn là rất thức thời gật gật đầu. Sau đó đặc biệt cảm kích nói ra. Tạ đa tạ trần tông chủ thuần dương cung cùng ta mặc môn hữu nhị đời đời trường tồn rất tốt. Trần khuyên địch hài lòng cười cười. Sau đó nhìn về phía dương trùng tứ nữ. Tứ nữ ngầm hiểu phía dưới. Cũng là lập tức cùng bác hải đại thánh trao đổi. Tiểu hải không cần tiếp tục chấn áp, chúng ta đi thôi. À ồ. Không chấn áp vậy, ta cá tuyết. Làm sao bây giờ chúng ta tiếp tục cung cấp cho ngươi nha? Thật vậy đúng a miễn là ngươi về sau đến chúng ta thuần dương cung, giúp chúng ta thủ hộ thuần dương cung là được rồi. Thủ hộ làm thế nào bất đồng đợi. Muốn ăn liền ăn muốn ngủ đi nằm ngủ. Sau đó nghe chúng ta lời nói. Có địch nhân lúc tới đem bọn nó cho đánh chạy là được rồi cứ như vậy không chỉ có thâm hải tuyết ngư ăn. Còn có cửa thiên thanh khí cung cấp hô hoa các ngươi thực sự là người tốt tạ ơn bác hải đại thánh đặc biệt khờ giải nở nụ cười. Nghe thấy ngữ khí vô cùng đáng yêu Nhưng chính là đáng yêu như vậy một tiếng cảm thán Lại là nhất lên bốn phía trong phòng ngàn sẵm thiên địa nguyên kịch liệt bạo động Từng đảo từng đảo nguyên khí thủy triều tùy theo mà sống Đem Bắc hải đại thánh lực lượng hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế Dùng di động thiên tai để hình dung đều là dư xài Nói tóm lại Tại tứ nữ rủ rỗ phía dưới Bắc Hải Đại Thánh đặc biệt khéo léo bắt đầu thu liếm sức mạnh của bản thân, không còn tiếp tục chấn áp cơ quan thành, mà thấy một màn như vậy về sau, mặt môn môn chủ tấm mặt mo này a, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống, trong ánh mắt tràn đầy cảm động cùng mừng rỡ, thiên địa lương tâm, cuối cùng là thoát ly khổ hải a khổ khổ, vậy chúng ta chuẩn bị đi Huyền Vũ Đảo a Huyền Quy yêu vương, cẩu anh yêu vương Các ngươi dẫn đường phải không có vấn đề song phương hòa giải về sau. Anh cưu cũng coi như thoát ly dương chủng tứ nữ trấn áp. Lập tức nhanh chóng bò dậy. Khắp khuôn mặt là mị mị nụ cười. Đúng rồi Trần Tông Chủ. Lần này tới thời điểm. Ta còn dựa theo bắc hải đại thánh yêu cầu. Đặc biệt tìm tới hải dương chỗ sâu chân quả hiểu Ngọc Cam. À, cho Bắc Hải Đại Thánh Trần khuyên Địch vẻ mặt tò mò nhận lấy anh cưu đưa tới Hiểu Ngọc Cam Cái đồ chơi này có tác dụng gì? À, vật này khả năng giúp đỡ hỏa luyện kim đan võ giả điều trị thân thể Nhanh chóng nắm vững bản thân tăng vọt lực lượng Hơn nữa còn có nhuận tràng kỳ hiểu Dạng này a Trần khuyên Địch liếc nhìn lại Dương Trùng Doanh Phượng Tiên Lạc Tương Tư Trần Tiêm Tiêm Vô vọng ma tôn Long thiên tứ Tịch đồng Bao quát mình Đối cái này hiểu Ngọc Cam đều không cái gì nhu cầu Mà duy nhất có nhu cầu Long ngạo thiên lần này lại không có tới Thế là hắn nghĩ nghĩ Vẫn là đem hiểu Ngọc Cam ném cho Bắc Hải Đại Thánh Đây là người ta đưa cho ngươi Ta có đức độ trần khuyên địch liền không cầm Nhanh ăn đi Hoa A Bắc Hải Đại Thánh lập tức mừng rỡ kêu một tiếng Mặc dù nó cũng không nhớ ký mình lúc nào có muốn qua hiểu ngọc cam loại vật này. Nhưng cái này không ngại nó ăn đồ ăn. Kết quả là. A cắn một cái hiểu ngọc cam vào bụng. Trong chớp nhoáng này. Bác Hải Đại Thánh chỉ cảm thấy phản phất có một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu rồi xuống. Lạnh như băng dòng nước từ đầu đến chân. Mang theo một cố lạnh triệt nổi tâm cảm giác. Càng có một loại bắp thịt toàn thân đều tại giãn ra. Tại cổ động, cuối cùng hướng về bờ mông dùng sức xu thí. Trong lúc nhất thời nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi. Nói tóm lại, sau đó mặc môn trực tiếp đối ngoại tuyên bố phong sơn, cơ quan thành không còn mở ra, và lại mặc môn bên trên môn chủ, cho tới đệ tử. Toàn bộ đối với lần này mặt môn sử thượng to lớn nhất tuyệt vọng nhất sự kiện ngậm miệng không nói. Mặc kệ ngoại nhân như thế nào hỏi thăm. Thậm chí lấy trọng kim dụ hoạt. Mặt môn để tử vấn là thủ khẩu như bình. Thuận tiện nhấc lên. Cuối cùng mặt môn lại ngoài ý muốn phát hiện. Cường đại yêu tộc bài tiết vật tải ngưng ghét sau kỳ thật phi thường thích hợp dùng để chế tác án khí. Mà không đọng lại lời nói thêm chút phối liệu cũng có thể xem như hiến huyết phong hầu độc dược. Có thể nói diệu dụng nhiều hơn. Phát hiện này thậm chí trên phạm vi lớn kích thích mặt môn nuôi dưỡng nghiệp phát triển. Cái gọi là họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Bất quá cũng chỉ như vậy. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 20 Đông Hải huyền vũ đảo Đông Hải huyền vũ đảo. Lần trước Trần Khuyên địch đến Đông Hải thời điểm. Nhưng không có năng lực tiếp xúc đến nó Trên thực tế tòa này huyền vũ đảo bản thân cũng không phải thật sự là hòn đảo Mà là huyền vũ đại thánh mai ruột Tên là huyền vũ đảo Trên thực tế chính là huyền vũ đại thánh dùng nhục thân của mình vác yêu tục ở trong Đông Hải lang thang mà thôi Mà lần trước Nói đùa lần trước đại càn thánh thượng pháp giá Đông Hải hải nhãn Trung Nguyên tổ long thanh thế kinh thiên động địa. Huyền Vũ Đại Thánh chạy đều không kịp đây. Lại làm sao có thể sẽ để cho Trần Khuyên Địch nhìn thấy đây bất quá một lần này bất đồng. Tại Huyền Huy cùng anh cưu dẫn đảo phía dưới. Tiến vào Đông Hải sau không bao lâu. Đường chân trời một bên khác bên trên liền xuất hiện một cái to lớn bóng tối. Nương theo mà đến thì là một tố cùng Huyền Huy yêu vương tương tự. Nhưng lại cường thịnh không biết bao nhiêu lần khủng bố khí tức. Một lát sau. Đến từ huyền vũ đại thánh thanh âm liền ung dung truyền tới Không nghĩ tới lại là một vị quý khách Tiểu huy nó đã toàn bộ nói cho ta biết Mấy vị thuần dương cung người Nếu là muốn nói chuyện mà nói Liền dứt khoát lên đây đi Lão hủ xương cốt lão Thân thể này cũng không động được mấy lần Cùng nhân tộc trí cường giả khác biệt Yêu tộc thủ trọng nhục thân Tu vi chiến lực hoàn toàn là căn cứ vào yêu tục huyết mạch mà sống Huyết mạch càng tinh khiết Nhục thân càng mạnh Thực lực cũng liền càng mạnh Cho dù là trở thành trí cường giả Nhục thân cũng sẽ không cùng nhân tục một dạng vỡ nát tái tạo Mà là lột xác một dạng lưu lại Trở thành yêu tục thứ hai phân thân Cho nên cách này lớn như vậy huyền vũ đạo Dĩ nhiên chính là huyền vũ đại thánh năm đó để lại thân thể Hơn nữa nghe huyền vũ đại thánh ý tứ Là muốn trần khuyên địch một nhóm đi nó mai rùa bên trên nói chuyện Cách này nhưng thì tương đương với chạy đến đối phương sân nhà lên rồi Vạn nhất bên trong còn có cái gì mai phục Bởi vậy lời này vừa ra trần khuyên địch cùng vô vọng ma tôn liền cùng liếc mắt nhìn nhau một cái Chợt cười một tiếng Làm sao ta bên này hai vị trí cường Một đống hỏa luyện kim đan sợ ngươi Một đoàn người cũng nghiêm túc Đi theo Huyền Quy Yêu Vương trực tiếp phá Toái hư không Trong chớp mắt liền rơi vào Huyền Vũ Đảo bên trên Bất quá khiến người ngoài ý chính là Rõ ràng là một cách mai rùa hình thành hòn đảo Chân chính leo lên về phía sau lại không nhìn thấy cái gì khác thường địa phương Hoàn toàn cùng chân chính hòn đảo không có chút nào khác biệt Không nên nói mà nói Chính là nếu như từ trên hướng xuống Sẽ thấy toàn bộ hòn đảo Mai rùa Đường Vân Mà xem như huyền vũ đại thánh Mai rùa Loại này Đường Vân thậm chí có thể làm trận pháp kích phát ảng diệu trong đó cũng là không phải bình thường Có chút thiên phú võ giả thậm chí có thể từ đó lính ngộ ra một môn không tầm thường võ công Mà ở huyền vũ đảo bên bờ Trần Khuyên địch một đoàn người đổ bộ thời điểm Một vị thân mang áo vải Trong tay dẫn theo khô hạn khói lão đầu tử đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Vừa hút thuốc lá sợi một bên dùng sức ho khan. phảng phất muốn đem phổi đều ho ra đến một dạng. Nhìn qua quả thực giống như là không còn sống lâu nữa. Hủ thủ thủ thủ thủ phụ Thuần Dương cung mấy vị. Các ngươi tới rồi huyện vũ đại thánh trần khuyên địch đám người chừng mắt nhìn. luôn cảm thấy trước mắt cái này gầy yếu lão nhân cũng không sống như là yêu tộc đại thánh bất quá nghiêm ngặt tính được mà nói huyền vũ đại thánh cũng sống tương đối lâu a thậm chí có thể là đương thời trí cường giả bên trong sống được lâu nhất một cái hơn nữa không dùng bất luận cái gì thủ đoạn khác chính là đơn thuần lấy bản thân tuổi thọ từ thượng cổ thời đại mạnh mẽ sống đến bây giờ dù là nửa đường khả năng có dựa vào ngủ say đến chậm lại thọ nguyên tiêu hao nhưng cũng là rất lợi hại sự tình thiên niên vương bát phản niên quy lời này thật đúng là có đạo lý mặc dù trong lòng còn đang oán thầm nhưng mặt ngoài trần khuyên địch đám người vẫn làm đủ thái độ gặp qua huyền vũ đại thánh nếu huyền quy yêu vương đều cùng ngài nói vậy bọn ta cũng liền không thêm lắm lời Còn xin để cho chúng ta cùng tam bất hiểu gặp một lần. Việc này không vội. Huyền Vũ Đại Thánh cười cười. Chợt nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Trên thực tế tiên sinh trước đó đã nói với ta. Ma Tôn còn có mấy vị thuần dương cung đều có thể đi gặp hắn. Nhưng Trần Tôn chủ mà nói coi như xong. Tiên sinh nói gặp lại ngươi mà nói sẽ không tự chủ cảm thấy đau bụng. Thật sự là không quá muốn gặp ngươi. Trần Khuyên Địch. Đến mức đó sao mặc dù trần khuyên địch còn có chút không cam tâm Nhưng cuối cùng vẫn là dựa theo huyền vũ đại thánh phân phó lựa chọn lưu lại Từ vô vọng ma tôn đám người đi gặp tam bất hiểu Về phần hắn chính chủ thì là cùng huyền vũ đại thánh đứng sóng vai Đề phòng vạn nhất, hắn trước đó truyền âm cho kịch đồng đã thu hoạch được thuần dương tinh vân quyền hạn Nhưng là nên nói như thế nào đây? Loại này mỗi lần sử dụng thuần dương tinh vân đều phải tìm tịch đồng muốn huyền hạn hành vi. Bất kể thế nào nhìn đều rất có đã thì cảm sơ. E A Quy Quy vụ Quả thực sống như là trong nhà tài chính tất cả đều tại lão bà trong tay. Khu khu lắc đầu. Đem tạp niệm trong lòng toàn bộ vung ra não hải về sau. Trần Khuyên Địch nhìn về phía huyền vũ đại thánh. Mà cái sau thì là vẻ mặt cười hít mắt nhìn xem còn tại huyền vũ đảo bên ngoài chuyển vòng vòng Một bộ vui mừng bộ dáng Bắc Hải Đại Thánh Đến Đông Hải về sau nó liền có thể xuống nước Mặc dù đợi ở trên bờ cũng không quan hệ Nhưng đối Bắc Hải Đại Thánh mà nói Còn không có lột xác thành côn bằng Vẫn là trong nước thoải mái hơn Xem ra Bắc Hải tại Trung Nguyên đợi đến còn thật vui vẻ Nhờ có tiểu hữu Đại Thánh cùng Bắc Hải nhận biết chỉ là ta biết hắn mà thôi. Dù sao đây là lão hữu phó thác xuống dòng dõi. Nói thật, rất có thể là trừ bỏ ta và Huyền quy bên ngoài. Đương thời còn sót lại thần thú một trong. Hơn nữa còn là côn bằng loại này thần thú. Bàn về phát triển tiền cảnh lời nói nhưng so với lão già ta phải mạnh hơn. Đại Thánh cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu có đâu có. Huyền vũ đại thánh lại hít một hơi thuốc lá. Lắc đầu. Bảy vị đại thánh bên trong lão già ta nhưng thật ra là yếu nhất. Chỉ có một thân mai rùa coi như nhìn được. So sánh phía dưới. Côn bằng có được thần tốc thiên phú. Tự mang thời gian pháp cắt. Hơn nữa thể lượng quy cách đều khổng lồ đến dò người. Liền xem như tại lúc trước bảy đại thánh bên trong côn bằng chiến lực cũng sắp xếp tiến lên ba. Điểm ấy huyền vũ đại thánh thật đúng là không lắc lư người. Mặc dù thanh long bạc hổ chu Ước huyền vũ bốn đại thần thú thanh xanh hiển hách nhất. Nhưng cái này cũng không đại biểu cái này tứ thần thú thực lực chính là mạnh nhất. Cho nên thực muốn nói mà nói. Yêu tộc bảy vị đại thánh bên trong. Mạnh nhất kỳ thật hẳn là kỳ lân. Tiếp theo là bạc hổ. để tam chính là côn bằng. Nhưng nếu là thần thú Vậy dĩ nhiên có ưu thế của mình Tỷ như huyền vũ đại thánh Mặt khác đại thánh mạnh thì thế nào ngàn trăm vạn năm trôi qua Trải qua thượng cổ Trung cổ Cận cổ Ba cái thời đại về sau Cung điện vạn gian đều làm thổ Chỉ còn lại có huyền vũ đại thánh sống tiếp được Loại này kinh khủng thọ nguyên Chỉ sợ liền xem như nhân gian trí tôn đều sẽ nhìn không được lòng sinh hâm mộ Đừng nhìn ra hỏa này hiện tại một bộ tuổi già sức yếu một giây sau liền xong con bê bộ dáng Không chừng còn có thể sống bao lâu đây. Cho nên Trần Khuyên Địch hoàn toàn không có bị huyền vũ đại thánh khiêm tốn lừa gạt. Ngược lại nhích nhích miệng. Đại thánh cần gì phải khiêm tốn. Nói trở lại. Đại thánh đặc biệt lưu ta ở chỗ này. Sẽ không thật chỉ là muốn cùng ta tâm sự a Vẫn là nói kỳ thật sự định cùng ta đỏ sức một phen làm sao có thể Huyền Vũ Đại Thánh khoát tay áo Lão phu thế nhưng là sứ giả chủ nghĩa hòa bình Lưu ngươi xuống tới đúng là tiên sinh thuyết pháp Chỉ là ta bên này cũng có lời muốn cùng ngươi nói là được Lời gì các ngươi nhưng không phải cái thứ nhất tới người Huyền Vũ Đại Thánh quay người nhìn về phía trần khuyên địch nộ cười trên mặt dần dần mở rộng Trên thực tế Minh giáo giáo chủ hai ngày trước mới đến qua một lần Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 21 bạc toán chi thuật tác dụng Minh giáo giáo chủ tới qua nghe nói như vậy trong trước mắt Trần Khuyên Địch liền dùng vạn năng thuyết âm mưu suy luận ra một cách Minh giáo hiệp đồng yêu tộc ý đồ hại nhà mình thuần dương cung tà ác kế hoạch Bất quá rất nhanh Hắn liền bình tĩnh lại đào hố hải ta xin nhờ ta thuần dương cung hai vị kích toái mệnh tinh, coi như minh giáo cùng yêu tộc liên thủ, chí cường giả lại không thiếu, dù là đánh không lại chẳng lẽ còn trốn không thoát sao huống chi coi như mình bên này chí cường giả tại chiến đấu lực bên trên khả năng hơi yếu một chút, nhưng hỏa luyện kim đan còn có ta trần mố tại a, không phải trần khuyên địch khoe khoang, từ võ nguyên hanh một bên kia tới tay bát phúc thần công trần khuyên địch đã bắt đầu luyện nương tựa theo cao thâm huyền ý trần khuyên địch tại môn võ công này bên trên tạo nghệ cũng là phi túc tăng lên mặc dù không có khả năng hơn được sở trường đạo này võ nguyên hanh nhưng đối trần khuyên địch chính chủ chiến lực cũng là to lớn tăng cường nói thật hắn hiện tại cảm thấy mình mãnh liệt một bức Cho nên tại nghe xong huyền vũ đại thánh lời nói về sau. Trần khuyên địch chỉ là khẩn trương trong nháy mắt. Sau đó lại lần nữa bình tĩnh lại. Thậm chí còn có điểm nóng lòng muốn thử. Nói như vậy. Yêu tục lần này là dự định cùng chúng ta quyết liệt cùng minh giáo cấu kết với nhau làm việc xấu. Ý đồ thiết kế phục sát chúng ta huyền vũ đại thánh. Không đúng. Ngươi thái độ này tùy tiện như vậy à huyền vũ đại thánh nghe nghe rằng. Làm sao có thể chứ Ta chỉ là vừa nói như thế Ngược lại là Trần Tôn Chủ Không hổ là Thuần Dương Đương Đại trưởng Giáo Thực sự là kẻ tài cao gan cũng lớn Trên thực tế Mặc dù Minh Giáo Giáo Chủ đến một lần Bất quá ta yêu tộc cũng không để ý tới hắn Dù sao bây giờ Minh Giáo thế nhưng là cùng Tiên Cung trộn lẫn ở cùng nhau Mà so với Minh Giáo Đồng sản đối Tiên Cung có ý đồ Thậm chí hai bên ở giữa còn có thù oán thuần dương cung càng thích hợp hợp tác không phải sao hợp tác không sai. Huyền vũ. Đại thánh gật đầu một cái. Lão già ta cũng liền nói rõ a Minh giáo một bên kia là tới mời ta yêu tục trở thành đối phó đại càn trợ lực. Chỗ tốt thì là đem nam man phân phối cho ta yêu tục. Nói đến đây. Huyền vũ đại thánh không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ là cách này cũng quá nghĩ đương nhiên. đi nam man cái kia chim không thèm ỉ địa phương vượt quái vậy còn không bằng liền đợi tại lão phu mai rùa bên trên tối thiểu còn xa cách phân tranh huống chi so với nam man ta yêu tục còn có một cái càng thích hợp tuyển hạng trần khuyên địch phúc chí tâm linh nói thiên đình không đúng côn lôn bí cảnh đúng là như thế huyền vũ đại thánh gật đầu một cái trên thực tế từ khi tiên sinh đến về sau Ta yêu tục vẫn tại chuẩn bị phản công thiên đình. Đem tổ tiên căn cơ một lần nữa đoạt lại. Tiên sinh tam bất hiểu không sai. Nâng lên tam bất hiểu. Dù là huyền vũ đại thánh thân làm sống vô số năm siêu cấp hóa thạch sống. Trên mặt thế mà đều lộ ra một tia vẻ kính trọng. Tiên sinh mặc toán chi thuật. Cho dù là đặt ở thời kỳ thượng cổ chỉ sợ cũng là độc bộ thiên hạ. Thậm chí so với đạo tổ cũng chỉ là kém một tia. đạo tổ ngươi không biết sao bạch toán chi thuật vốn là đạo tổ sáng tạo rộng ra bí pháp đạo phật ma tam tổ mặc dù đều là trấn áp thời đại tuyệt thế thiên kiêu nhưng nếu là thật thuần túy so đấu thiên phú chỉ sợ đạo tổ tài hoa còn tại mặt khác hai tổ bên trên từ xưa đến nay tài hoa để nhất nói đến chính là đạo tổ lợi hại như vậy à đương nhiên lợi hại nếu không cũng không có khả năng siêu thoát Có lẽ là sống được quá lâu duyên cớ Lại khó được gặp được một cái có tư cách nói chuyện cùng hắn tuổi trẻ tiểu bối huyền Vũ Đại Thánh khá là tích cực nói ra Đạo Phật Ma Tam Tổ tại chứng đạo chi tranh bên trong chiến thắng Từ đó đạo Phật Ma Tam Mạch trở thành thiên địa chính thống ngươi cho rằng cách này thiên địa chính thống dễ làm như thế sao Phật Tổ mở ra chúng sinh Phật Quốc Sáng tạo ra Đại Thừa Phật Kinh cùng Tiểu Thừa Phật Kinh Độ nhân độ thế độ mình. Lập ý cao xa. Liên quan đến kiếp trước và kiếp này quá khứ tương lai. Nhưng lại quy về hiện tại. Có thể nói là vì về sau người chỉ rõ một đầu có thể cung cấp siêu thoát thông thiên đại đạo. Lúc này mới có bây giờ Phật môn. Ma Tổ đã từng nghe qua Phật Tổ cách nói. Kinh lịch cùng Phật Tổ cùng loại. Lại đi ra một đầu con đường hoàn toàn khác. Cuối cùng mở ra cáo tử Minh Hà. Liên thông sinh từ cảnh giới Đồng dạng chỉ ra một đầu có thể cung cấp siêu thoát thông thiên đại đạo Hơn nữa tiến bộ thần túc Lúc này mới có minh giáo đạo thống Nhưng đạo tổ không giống nhau Nếu như nói Phật tổ cùng ma tổ từ ban đầu liền lập xuống đạo thống Cũng tại riêng phần mình trên đường kiên định tiến lên mà nói đạo tổ chính là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới Ngày hôm nay đi con đường này Ngày mai đi con đường kia. Thỉnh thoảng còn ý tưởng đột phát đi cái thiên môn. Hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục. Nói đến đây huyền vũ đại thánh khóe miệng giật một cái. Con mắt đều có chút xen tỉa đỏ lên. Nhưng là hết lần này tới lần khác tên kia chính là có thiên phú. Đi đầu nào đảo đầu đó liền đi tới cuối cùng. Cuối cùng đảo môn ba ngàn đại đảo. Tám trăm bàng môn. Mỗi một đầu đều có thể kích toái mệnh tinh. Mà vô luận là ba ngàn đại đạo vẫn là tám trăm bàng môn. Thông hiểu toàn bộ liền có thể siêu thoát nói cách khác. Phật tổ cùng ma tổ phí hết tâm tư cũng mới tìm ra một đầu siêu thoát con đường đạo tổ một người tìm hay. Ngươi nói một chút. Cái này công bằng không thân làm tận mắt nhìn thấy qua đạo tổ ngày xưa huy hoàng lão ngoan đồng. huyền vũ đại thánh nhất gen tỷ chính là đạo tổ. Bởi vì tên kia tồn tại nhất định chính là tại nói cho ngươi. có thời điểm hiện thực thường thường so tiểu thuyết còn muốn khoa trương hơn nữa người với người chinh lệch thực so với người cùng chó còn lớn hơn cách này ai mà chịu nổi a nghe đến đây trần khuyên địch cũng là lý giải gật gật đầu huyền vũ đại thánh ngài không cần nói nhiều ta minh bạch ngươi ý ngươi minh bạch huyền vũ đại thánh ngẩng đầu nhìn trần khuyên địch một cái mà cái sau thì là hướng về phía hắn lộ ra một ngụm đại bạc răng Đương nhiên, ta cũng thường xuyên nghe được nhà mình sư đệ sư muội ở sau lưng xem thường thân là đại sư huyên ta làm sao tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Ở dưới ta mấy cái chân truyền đệ tử. Trừ bỏ ngạo thiên bên ngoài. Những người khác ra ngoài du lịch giang hồ. Không dám trở về đến gặp ta. Sợ bị ta đả kích đến. Cho nên ta rất lý giải ý tưởng của ngài. Huyền vũ đại thánh. Im ngay ngươi cái này căn bản không phải chân chính lý giải ta một gương mặt mo bóp méo một hồi lâu. Huyền Vũ Đại Thánh mới một bên hít thật dài một hơi. Một bên ổn định tâm tính. Mà vì để tránh cho Trần Khuyên Địch tiếp tục ở trước mặt hắn vô hình trang bức. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Nói tóm lại. Tiên sinh mặc toán chi thuật. Đã nắm chặt được vận mệnh đại đạo thần tủy. Có thể nói thiên hạ tình thế hướng đi. mười thành sự tình có chín thành đi chạy không thoát tội nhãn của hắn vận mệnh đại đạo không sai ba ngàn đại đạo bên trong không gian vi tôn thời gian là vương vận mệnh cầm đầu xem như đệ nhất đại đạo vận mệnh đại đạo àng diệu cùng tu luyện độ khó cũng là cao nhất nhưng chỉ cần tu thành tác dụng cũng là lớn nhất chỉ là đáng tiếc tiên sinh tu vi võ đạo không cao Nếu không chưa hẳn không hy vọng siêu thoát Dạng này a Trần Khuyên Địch sờ soảng một cái Vận mệnh đại đạo mặc toán chi thuật nói như vậy Vị này tam bất hiểu Có phải hay không cũng có thể tính nhân duyên ca múa nhạc Trần Khuyên Địch cảm thấy mình phát hiện điểm mù mà cùng lúc đó Vô vọng ma tôn một đoàn người cũng đi tới huyền vũ đảo chỗ sâu Tại huyền quy yêu vương hướng dẫn dưới Bọn họ đi vào một chỗ chim hót hoa nở sơn cốc bên trong Mà ở trong sơn cốc Một cái nhà gỗ nhỏ đứng ở bên bờ sông nhỏ Cửa ra vào để đó một tôn bàn đá Bên cạnh bàn thì là ngồi một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân Các ngươi tới rồi lão nhân trầm rãi quay người Nhìn về phía vô vọng ma tôn một đoàn người Lộ ra một tia cao thâm mạc chắc nụ cười Ta liền biết Vận mệnh nhất định chúng ta sẽ ở chỗ này gặp mặt. Bần đảo tam bất hiểu gặp qua. Tam bất hiểu thoại âm chưa rơi. Dương Trùng. Doanh Phượng Tiên. Lạc Tương Tư. Trần Tiêm Tiêm liền như lại như mũi tên rời cung phi tốc thoát ra. Mà tịch đồng thì là yên lặng đi theo sau. Một giây sau. Tứ nữ truyền âm gần như đồng thời rơi vào tam bất hiểu bên tai. Đại sư ngươi có thể tính nhân duyên không tam bất hiểu. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi bốn mươi sáu chương hai mươi hai nhân định thắng thiên tính nhân duyên ta tính nơ mơ. Mơ. Loại lời này tam bất hiểu đương nhiên là không dám nói. Mặc dù hắn là đệ nhất thiên hạ bói toán đại tôn sư. Mặc dù hắn tại vận mệnh đại đạo nghiên cứu độc bộ thiên hạ. Mặc dù hắn tính tình cao ngạo nói là làm. Liền xem như biển chữ vàng hắn bắt đầu ăn cũng là lông mày đều không động một cái. Nhưng hắn vẫn như cũ rất rõ ràng. Bản thân Tu Vi chỉ có võ đạo Tông Sư. Cái này không phải chuyện mất mặt gì. Đoán mệnh người bị trời ghen tỉa Dù là tam bất hiểu mình đã đột phá sinh tử quan. Tu Vi cũng đến võ đạo Tông Sư cực hạn. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám đi qua hỏa luyện kim đan kiếp số. Bởi vì hắn biết rõ. Chỉ cần mình vừa chạm vào phát kiếp số. Thiên đạo có cớ. Hạ xuống tam vị chân hỏa đủ để cho hắn trong nháy mắt hôi phi yên diệt Dù là mình cuối cùng thủ đoạn Dùng hết bí bảo Tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày Trong vòng 3 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ Cho cốt khả năng đều dương trong biển Cho nên tam bất hiểu vẫn là rất thức thời Trước mặt mình đứng cất bước đều là hỏa luyện kim đan Căn bản không phải mình có thể gây Hướng chi chờ một lúc mình còn có sự tình muốn nhờ. Đây đều là quý khách. Nhưng muôn ngàn lần không thể chậm chế. Hơn nữa rằng đạo lý. Nhân duyên loại chuyện nhỏ nhặt này đối ta tam bất hiểu mà nói còn không phải dễ dàng ý niệm tới đây. Tam bất hiểu nguyên bản nụ cười cứng ngắc một lần nữa trở nên sán lạn lên. Bốn vì tiểu hữu không cần nóng vội. Không phải chính là nhân duyên sao không có vấn đề. Tứ nữ nghe vậy lập tức kinh hãi thật đúng là có thể tính lời này vừa ra. Nguyên bản còn rất bình tĩnh tứ nữ lập tức liền khẩn trương lên. Chỉ có tịch đồng vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở tứ nữ sau lưng. Bất quá hô hấp cũng là hơi gấp rút. Nếu là tử tế quan sát mà nói. Liền sẽ phát hiện tịch đồng tại bất chi bất giác ở giữa cũng nắm chặt trắng chèo hai tay. Mà đổi thành một bên. Khù khủ. Lời nói nếu phóng ra Cái kia tam bất hiểu tự nhiên không thể nuốt lời huống hồ tính cách nhân duyên mà thôi Đối với hắn mà nói xác thực không khó Chỉ thấy trong mắt của hắn ánh sáng nhạt nhấp nháy Cũng không có cái gì gì tưởng Chỉ đơn giản như vậy mà đối với tứ nữ còn có tịch đồng xem xét Từng đảo từng đảo tin tức quang lưu liền trong mắt hắn hiện lên Có thể thành là thiên hạ đệ nhất bói toán đại tôn sư Tam bất hiểu tự nhiên không phải là cái gì mặt hàng đơn giản. Hắn sư thừa thời đại trung cổ quan tinh tung Bản thân liền đem quan tinh tung bói toán bí pháp thôi diễn đến cực hạn. Đây là hắn cơ duyên. Hơn nữa bản thân hắn thể chất đặc thù. Thiên sinh pháp nhãn. Chính là thích hợp nhất tính chi đạo cái thế thiên kiêu. Pháp nhãn tổng tổng chia làm cửu trọng thiên. Nhất trọng thiên chính là nhất trọng mệnh. Để nhất trọng trường sinh hoạt việt vặt Để nhị trọng chủ nhân xuyên tài vận Để tam trọng đáp chúng sinh nghi vấn Để tứ trọng trốn thiên tai nhân họa Để ngũ trọng chỉ chăm sự trôi chảy Để lục trọng nhìn quá khứ kinh lịch Để thất trọng xem hướng đi tương lai Để bát trọng biết thiên địa bí mật Để cửu trọng biết bản thân mình số Nghiêm ngặt mà nói Thiên sinh pháp nhãn đối với bạc toán chi thuật Không ai qua được thuần dương chi thể đối với đại thuần dương công Đều là thiên sinh tuyệt phối Mà tam bất hiểu trải qua nhiều năm như vậy ma luyện Bình thường trạng thái dưới có thể mở ngũ trọng pháp nhãn Trốn thiên tai nhân họa Hướng lời tránh hại Cho nên thiên hạ này ít có có thể làm khó dễ đến hắn sự tình Về phần nhìn cách nhân duyên Để nhị trọng pháp nhãn dư xài Hắn cái này liếc mắt qua còn không phải dễ như trở bàn tay. Suy tính thì phi. An tam bất hiểu. Kỳ quái. Cũng không phải không nhìn thấy. Nhưng không có tam bất hiểu trong tưởng tượng rõ ràng. Vô luận là Dương Trùng. Doanh Phượng Tiên. Trần Tiêm Tiêm. Lạc Tương Tư. Thậm chí Tịch Đồng. Trên người chỉ đỏ toàn bộ đều thắt ở một người trên người. Hiện tại mấy cách này thanh niên đều như vậy biết chơi sao? Bất quá quan trọng nhất là Thân ảnh của đối phương đặc biệt mơ hồ Có khi có thể thấy rõ có khi lại thấy không rõ Mà loại tình huống này cực kỳ dễ dàng dẫn đến bói toán sai lầm Phải hình dung như thế nào đây? Cùng mình đoạn thời gian trước một lần nào đó dự đoán rất tương tự Suy nghĩ thêm đến đối phương bối cảnh Ca, múa, nhạc Tam bất hiểu vẻ mặt cổ quái ngẩng đầu. nhìn chung quanh sau đó truyền âm nói. các ngươi đều thích trần khuyên địch a tứ nữ. không hổ là đại sư này cũng cho ngài tính ra cái kia đại sư. ngài cảm thấy có hy vọng sao tam bất hiểu mặt lập tức liền sập xuống. có hy vọng ta thế nào biết rõ có hy vọng hay không lần trước ta bói toán trần khuyên địch thời điểm. Nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng chính là hắn kẹp tại võ đạo Tông Sư một mực không cách nào đột phá Kết quả vừa mới làm ra tuyên ngôn Chuyển tay hắn liền đột phá Làm hại mình không thể không ăn sống chiêu bài Không có cách nào Chỉ có thể ra tuyệt chiêu Chỉ thấy tam bất hiểu con ngươi đảo một vòng Lập tức kế thượng tâm đầu Tiểu hữu có chỗ không biết Tại hạ từ xưng tam bất hiểu Ý tứ chính là trên trời dưới đất từ xưa đến nay. Chỉ có ba chuyện ta không biết. Cho nên khéo léo cái này trần khuyên địch sự tình ngay tại ba chuyện này bên trong. Xin lỗi tính không được. Không sai. Tam bất hiểu cũng là người. Hắn làm sao có thể chuyện gì đều biết. Về phần tam bất hiểu cái danh hiểu này. liền cùng thông thiên toán một dạng. Thuộc về B. Giờ. Nếu không một cách bình thường lão đầu coi bói làm sao hưởng sự giang hồ a cũng chính vì như thế. Hắn coi không ra đồ vật vẫn thật nhiều. Hơn nữa mấy năm gần đây coi không ra đồ vật càng ngày càng nhiều. Cũng không biết chuyện ra sao. Siêu thoát đạo Phật Ma Tam Tổ coi không ra có thể thông cảm được. Thuần Dương Đạo Tôn coi không ra cũng có thể lý giải. Nhưng Đại Càn Thánh Thượng thế mà cũng không tính ra đến. Bất quá xem ở trung nguyên tổ long mặt mũi thì cũng thôi đi. Nhưng gần nhất liền một cách nho nhỏ trần khuyên địch đều coi không ra. Cái này vấn đề rất lớn. Nhưng bất kể như thế nào. Đối mặt loại tình huống này tam bất hiểu cũng có đại chiêu. Dù sao ta trước đó cũng đã nói mình có ba chuyện không biết. Sự kiện kia coi không ra liền đem hắn quy đến ba chuyện này bên trong. Lắc lư lấy lắc lư lấy cũng liền lắc lư đi qua. Bởi vậy trên giang hồ cũng có lời đồn tam bất hiểu Cái này cũng không biết Cái kia cũng không biết Cái gì cũng không biết Về phần dương trùng tứ nữ Tại nghe xong tam bất hiểu giải thích sau Nguyên bản vẻ mặt kính trọng cùng chờ mong trong nháy mắt liền sụp xuống Nhìn xem tam bất hiểu ánh mắt cấp tốc từ tôn sùng biến thành nhìn rác rưởi một dạng ánh mắt a Phiền toái lớn sư Cáo từ Tam bất hiểu Đừng chớ đi a mấy cách này thanh niên hàng ngày tình tỉnh. Một chút cũng không ổn trọng thấy tứ nữ vẻ mặt không nhìn được bộ dáng Tam bất hiểu cũng không cần hàng hiểu chơi cái gì thiên cơ bất khả lộ. Trực tiếp tại chỗ nói ra. Ta mấy năm trước tự tổn thọ nguyên. Mở thất trọng pháp nhãn nhìn hướng đi tương lai. Nếu là các ngươi không tiến về tiên cung. Chậm nhất 3 tháng. Đại càn tất diệt không thể nghi ngờ lời còn chưa dứt. Vô vọng ma tôn cùng long thiên tứ liền phi tốc lăng tới Nói rõ một chút Phải biết bây giờ thuần dương cung cùng đại càn chói ở cùng nhau Mọi người đối với trước mắt thế cuộc vẫn là rất lạc quan Có Trần khuyên Địch Có vô vọng ma tôn Có đại càn thánh thượng Còn có trùng hoạt đột phá vi vọng võ nguyên hanh Bốn vị kích toái mệnh tinh Bất kể thế nào nhìn cũng sẽ không e ngại công phái giới huống chi đại càn thánh thượng vẫn là trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân chỉ là Chậm nhất ba tháng Ta tận mắt thấy tiên tôn tử tiên cung bên trong đi ra Thương thế khôi phục hơn phân nửa Mặc dù không phải nhân gian trí tôn Nhưng kích toái mệnh tinh vô địch Đại càn thánh thượng cầm trung nguyên tổ long cùng đánh một trận Cuối cùng lưỡng bại câu thương Tông phái giới thừa cơ phát động tổng tiến công Thượng kinh tại trong ngọn lửa diệt vong Mẹ chứng long thiên tứ cái thứ nhất trách mắng tiếng. Tiên tôn từ tiên cung bên trong đi ra hắn không phải nửa chết nửa sống sao chớ xem thường nhân gian trí tôn. Nói đến đây. Tam bất hiểu thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Trên thực tế thế cuộc vốn nên so bây giờ còn phải kém mới đúng. Ta từng mở đệ lục trọng pháp nhãn nhìn quá khứ kinh lịch. Phát hiện thiên địa mệnh số tại thời đại cận cổ thời điểm đã từng bị trên phạm vi lớn sửa. Thậm chí hoàn toàn bóp méo hướng đi. Thời đại cận cổ Long Thiên Tứ cùng vô vọng ma tôn liếc nhau đối với cái này thời đại bọn họ lại biết rõ rành rành. Chính là Tam bất hiểu khói miệng giật một cái. Lộ ra một tia vẻ sùng kính. Hơn nữa đây cũng là ta tìm tới các ngươi thuần xương cung nguyên nhân. Dù sao các ngươi vị kia tiên tổ thật sự là quá mạnh. Chân đá Tây vực hộ tổ. Quyền đánh Đông Hải tiên tôn. Bắc Nhung Lão Tổ bị trấn áp Nhật Nguyệt Phong. Trung Nguyên cái kia không nhìn thấy nhưng tám chín phần 10 cũng bị làm xong. Nguyên bản thiên hạ này hẳn là sẽ có 5 vị trí tôn tái hiện thượng cổ chứng đạo Chi Tranh. Kết quả mạnh mẽ bị hắn đánh chỉ còn lại có tiên tôn một người. Có lẽ các ngươi nghe có chút kỳ quái. Mặc dù ta là đoán mệnh nhưng từ đó về sau ta thủy trung tin tưởng vững chắc. Nói đến đây. Tam bất hiểu thần sắc nghiêm lại. Nhân định thắng thiên ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 23 chủ nghĩa nhân đạo quang huy đoán mệnh tin tưởng nhân định thắng thiên. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra tam bất hiểu là cái kỳ hoa. Dù sao như loại này bói toán tương lai thần côn. Mười cách có chín cách đều là lại nhảy. hàng ngày nói cái gì số mệnh an bài nhân vật. Bất quá thân là thiên hạ đệ nhất bói toán tôn sư. Lại có thể trở thành bách hiểu sinh khôi thủ Tam bất hiểu kỳ hoa điểm cũng rất bình thường Trên thực tế Xem như bách hiểu sinh nhân vật số 2 Thông thiên toán đối phận mệnh cách đồ chơi này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú Bói toán đối với hắn mà nói càng nhiều tri thức một loại mưu sinh tông cổ mà thôi Nhưng bất kể như thế nào So với thông thiên toán Tam bất hiểu bản sự cao hơn Hơn nữa Ta rất có hiệp nghĩa tâm có lẽ các ngươi không tin. Nhưng ta thì thật từ nhỏ đã muốn trở thành một vị hưởng dự giang hồ đại hiệp. Đáng tiếc lúc còn trẻ không có gì bản sự. Sau này già rồi tu vi quá thấp. Thật sự là trộn lẫn không lên cái này danh khí. Kết quả là chỉ có thể lui mà cầu này. Làm một cái hưởng dự giang hồ thần côn. Đám người. Thấy tam bất hiểu vẻ mặt nhớ lại thanh xuân bộ Giáng Phản phất một giây sau liền muốn bắt đầu giải thích nhân sinh của hắn liệt trình. Long thiên tứ vội vàng mở miệng cắt đứt hắn. Đại sư, chúng ta vẫn là nói nói điểm chính A. Nếu tiên tôn chậm nhất trong vòng ba tháng liền sẽ xuất thí. Vậy chúng ta còn không mau suy nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp ngăn cản hắn đúng hay không tam bất hiểu lý giải gật gật đầu. Không hổ là thuần dương cung người. Xích đảm trung can lòng hiệp nghĩa. cùng năm đó thuần dương đạo tôn quả thực sống như đúc ngài nói cái gì a vô vọng ma tôn nhích miệng người ta thế nhưng là nhân san chí tôn kém nhất là kích toái mệnh tinh vô địch liền đại càn thánh thượng đều chỉ có thể cùng hắn đánh cái chia năm năm cái này còn chơi cái gì chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc về nhà cũng không biết hiện tại đầu hàng tôn phái giới trong đó vừa có tiền đồ hay không cùng trần khuyên địch không giống nhau Thuần dương cung những người khác. Nhất là Long Thiên Tứ còn có vô vọng ma tôn. Đối Đại Càn là hoàn toàn không có cái gì trung tâm có thể nói. Thuần túy là bởi vì Trần khuyên địch thân cận Đại Càn Thánh Thượng. Hơn nữa Đại Càn Thánh Thượng thủ đoạn thông thiên. Long Thiên Tứ cùng vô vọng ma tôn cảm thấy lưng tựa Đại Thủ dễ hoáng mát. Lúc này mới lựa chọn đứng ở Đại Càn Trần Doanh. Kết quả hiện tại Tông Phái Giới đột nhiên lấy ra một đòn sát thủ, cách này ai chịu nổi không có gì đáng nói. Rút lui liền xong việc mà nguyên bản vẻ mặt khen ngợi tam bất hiểu càng là trực tiếp tịp ngòi. Chạy trốn đúng à? Đại sư ngươi đặc biệt tới tìm chúng ta. Chính là muốn cho chúng ta mang ngày cùng một chỗ trốn A dù sao ngươi bị vây ở yêu tộc loại địa phương này. Bốn phía đều là nước. Võ đạo Tông Sư cũng không biết bay. chạy không thoát rất bình thường tán sóc tam bất hiểu tức dẫn đến mặt mo đỏ mừng lão phu ta tự mình tới đây nhưng không là vì cái gì chạy trốn tiên tôn không thể xuất thế ở ta bói toán bên trong lần này tiên tôn cùng thượng cổ thời đại tiên tôn trên tâm tính đã bất đồng hắn là đến truyền bá hắn tu tiên đạo thống mà một khi tiên đạo hưng thịnh võ đạo tất vong chạy trốn là không giải quyết được vấn đề Vậy liền đem chuyện này giao cho Đại Càn Thánh Thượng tốt rồi. Ngày. Người ta là trung nguyên người thứ nhất. Tương đối đáng tin cậy. Không được. Ai muốn Long Thiên Tứ thoại âm vừa dứt Tam bất hiểu phản ứng càng thêm kịch liệt. Đại Càn Thánh Thượng có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm tuyệt đối không thể cắt ngang hắn vừa dứt lời. Vô vọng ma tôn chính là những mày. Liếc nhìn Tam bất hiểu. Câu nói này. Rất có ý tứ a. Còn có chuyện trọng yếu phải làm chuyện gì trực giác nói cho hắn Tam bất hiểu còn che dấu một vài thứ bất quá cái này cũng không để ý Dù sao tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa Tiên tôn gần sắp xuất thí Vậy mình những người này lại đi tiên cung mà nói nhưng chính là đưa đồ ăn Không có gì đáng nói Đi vô vọng ma tôn cùng long thiên tứ trực tiếp quay người Về phần dương trùng tứ nữ tự nhiên là ngoan ngoãn đi theo. Mà tịch đồng thì là nhíu mày cúi đầu. phảng phất đang suy tư cái gì? A chờ một chút A ra khỏi sơn tốc. Vô vọng ma tôn đám người trực tiếp tìm được đang cùng huyền vũ đại thánh nói chuyện với nhau Trần khuyên Địch. Ấy nhanh như vậy liền nói xong. Cái kia tam bất hiểu thế nào rất lời hại. Tiểu tử thúi. ngươi nghe ta nói tiên cung khối kia giống như so với ta trong tưởng tượng nguy hiểm không ít long thiên tứ cũng nghiêm túc trực tiếp liền đem tam bất hiểu bói toán ra tương lai trực tiếp nói cho trần khuyên địch sau đó truyền âm cảnh cáo nói ta biết tiểu tử ngươi cùng đại càn thánh thượng quan hệ tốt đại càn thánh thượng cũng coi trọng ngươi nhưng ngươi cũng chớ làm loạn a thế cuộc này rất rõ ràng đối đại càn bất lợi Ngươi nếu là dám cho ta tới một câu thần vì quân chết không thể chối từ loại hình mà nói Ta sẽ không khách khí với ngươi ít đến Trần khuyên địch trắng Long Thiên Tứ một cái Đối ta không khách khí ta đứng tại chỗ cho ngươi đánh ngươi đều không cách nào đối ta không khách khí Long Thiên Tứ Tiểu tử thúi này mà đúng lúc này Chờ một chút ta nói các ngươi chớ đi nhanh như vậy A gặp ruột lão phu mới võ đạo tông sư A Tam bất hiểu một đường chạy vội đi qua. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Hãy nghe ta nói hết à. Không có các ngươi nghĩ đến khoa trương như vậy. Chúng ta có thể đối phó tiên tôn thế nào đối phó đương nhiên là có biện pháp Tam bất hiểu thấy con vịt đã đun sôi liền muốn bay. Chỗ nào còn nhìn được. Trực tiếp truyền âm nói. Tiên tôn mặc dù khôi phục. Nhưng năm đó bị thuần dương đạo tôn đánh nửa chết nửa sống Loại vết thương này hại không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt Hắn tu vi hiện tại còn so ra kém đỉnh phong thời kỳ đại càn thánh thượng Hơn nữa hắn bây giờ còn chưa xuất thí Cũng là bởi vì hắn tình trạng ở mức độ rất lớn cần côn lôn bí cảnh bản thân để duy trì côn lôn bí cảnh qua nhiều năm như vậy Tại tiên cung không ngừng dưới sự cố gắng đã bị cải tạo thành một cách đúng nghĩa tu tiên giới. Mà tiên tôn chính là tu tiên giới thiên đạo. Hắn lực lượng hoàn toàn duy trì ở trong côn lôn bí cảnh. Mặc dù lúc này đang thoát khỏi trói buộc. Nhưng còn cần thời gian trong khoảng thời gian này chính là cơ hội. Thế nào cơ hội suy yếu tu tiên giới? Tiên tôn thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn chấn động. Có huyền vũ đại thánh tương trợ. Tuyệt đối có thể đối phó tiên tôn Cái kia tiên cung chi chủ làm sao xử lý tiên cung chi chủ không ở tiên cung tam bất hiểu chắc chắn nói Tiên cung chi chủ tại vận mệnh tinh không bản thể lúc này cũng không có chú ý tinh không Ta có thể thi triển bí pháp ngắn ngủi ngăn cách tiên cung chi chủ cùng tiên cung cảm ứng Hơn nữa để cho hắn không phát hiện được gì thường Thời gian có nửa canh giờ Đầy đủ chúng ta giải quyết hết tiên tôn giảng này a Trần Khuyên Địch sờ soạng một cái. Liếc mắt sau lưng vô vọng ma tôn cùng Long Thiên Tứ. Hai vị này thần sắc không có biến hóa. Hiển nhiên cũng không có bị đánh động. Cái này cũng bình thường, dù sao. Nói nhiều như vậy. Chỗ tốt ở nơi nào chúng ta đi giải quyết tiên cung. Côn lôn bí cảnh yêu tục khẳng định phải lấy đi. Vậy chúng ta có chỗ tốt gì nếu có thể. Trần Khuyên Địch đương nhiên không ngại không sàng buộc trợ giúp. Dù sao việc quan hệ võ càn võ Thân làm hảo huyên để hắn giúp một chút cũng không có gì Nhưng bây giờ dính đến thuần dương cung những người khác Vậy thì không thể như vậy qua loa Chỗ tốt tam bất hiểu ngẩn người Chợt bừng tỉnh đại ngộ Đương nhiên là có chỗ tốt chỗ tốt trần khuyên địch phía sau Vô vọng ma tôn cười lạnh một tiếng Hoàn toàn không hề bị lay động Đến hắn cảnh giới này có chỗ tốt gì có thể dụ hoạt đến hắn huống chi thuần dương cung hiện tại cũng không thiếu tài nguyên không khách khí chút nào rằng mình bây giờ có thể nói là vô dục vô cầu hoàn toàn không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cùng tiên cung cùng chết đây chính là tu tiên giới thiên đạo mặc dù là một hàng lởm nhưng vẫn như cũ có thiên đạo đặc tính nếu là có thể cầm xuống nó để mà bổ sung bản thân vô vọng thiên Vô vọng ma tôn tuyệt đối có thể lập tức khôi phục đỉnh phong tu vi mặt khác. Nhân gian trí tôn máu là thiên hạ đệ nhất đẳng luyện thể bảo dược. Nếu là có thể lấy được, trần tôn chủ ngài tu vi cảnh giới cũng sẽ lập tức trên phạm vi lớn lên cao hơn nữa nhân gian trí tôn nếu là tử vong. Đạo ẩn tản ra, đối bốn phía hỏa luyện kim đan võ giả đều có tác dụng cực lớn. có thể cho các nàng cấp tốc mở ra đại đạo huyền quang tam bất hiểu thoại âm chưa rơi trần khuyên Định. long thiên tứ vô vọng ma tôn cái này ba cái kẻ già đời liền cùng lúc tiến lên dùng sức vỗ vai hắn một cái đại sư ngài không cần nói chúng ta thuần dương cung một mực lấy tiên tổ làm gương ngày xưa tổ sư vì trung nguyên hòa bình an ninh mà trấn áp tiên tôn hôm nay chúng ta hậu nhân tự nhiên bắt trước tiền bối Nhất định không cho phép tiên tôn tái xuất sang hồ giao cho chúng ta trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch Long Thiên Tứ Vô vọng ma tôn ba người trên mặt phản phất đều tràn đầy rực rỡ chủ nghĩa nhân đạo Quang Huy Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 24 thận trọng cùng vững vàng liền quyết định như vậy liền quyết định như vậy Đối mặt còn vẻ mặt mộng bức tam bất hiểu Trần Khuyên Địch Long Thiên Tứ Không an đạo tôn ba người đặc biệt thành thật gật gật đầu Bất quá ba người tải liếc nhau về sau Nhưng lại lần nữa mở miệng nói Có chút chúng ta phải trước đó xác nhận Ngươi nói những cái kia đều là đối với chúng ta có chỗ tốt Vậy ngươi cái gì đối phó tiên cung đối với ngươi chính chủ có chỗ tốt gì cái này Tam bất hiểu nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm lại Một cố đại nghĩa vị trí Dũng cảm tiến tới Vì chính nghĩa không tiếc hy sinh bản thân tinh thần tại trên mặt của hắn cấp tốc hiện lên. Sau đó cố này tinh thần liền bị trần khuyên địch ba người cắt đứt. Đừng nói với chúng ta cái gì ngươi là vì trong lòng mình lòng hiệp nghĩa. Nếu không chúng ta liền muốn hoài nghi động cơ của ngươi. Nói thật. Giang hồ là cái thùng nhuộm. Người thành thật không phải là không có. Nhưng có thể trộn lẫn đến thiên hạ đệ nhất trên vị trí này. Không cần biết ngươi là cái gì lĩnh vực Đều khó có khả năng sẽ là một cái người thành thật Ngay cả nguyên bản thành thật khả ái Trần Khuyên Địch Trải qua mấy năm không phải cũng trộn thành một cái mặt dày tâm đen không gặp con thỏ không thả ưng kẻ già đời sao Đương nhiên Trong này cũng không thiếu Long Thiên Tứ tự thân dạy dỗ nhân tố Nhưng bất kể như thế nào Trần Khuyên Địch ba người suy bụng ta ra bụng người là tuyệt đối sẽ không tin tưởng tam bất hiểu là vì cái gọi là giang hồ hảo kiếp đi đối phó tiên cung mà ở lý giải điểm này về sau tam bất hiểu không khỏi câm câm miệng chợt thấp giọng nói ra ta nói cho các ngươi biết các ngươi cũng đừng nói cho những người khác a a, -a, -a trần khuyên định ba người lần nữa liếc nhau hắc hắc hắc ngươi yên tâm chúng ta thuần xương cung cái kia là có tiếng miệng nghiêm ngươi nói cho chúng ta biết Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung vậy là tốt rồi. Tam bất hiểu cũng biết nếu là không nói rõ mà nói. Mọi người hai bên ở giữa tín nhiệm vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Cho nên hắn cũng không cố ý xấu riêng. Lòng hiệp nghĩa là thật. Bất quá thật muốn nói động cơ. Đại khái là chia 5 năm á. Một phương diện cũng có yêu tục hứa hẹn cho ta thù lao. Thù lao chính là tam bất hiểu nuốt một ngụm nước bọt. ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. huyền vũ đại thánh cùng ta lập xuống thiên đạo thể ước. nếu là yêu tục có thể đoạt lại côn lôn bí cảnh, hắn liền đem mình đổi lại bản mệnh mai sùa đưa cho ta. món đồ kia thế nhưng là để nhất thiên hạ bói toán trí bảo a. căn cứ ta bói toán. huyền vũ thần thú từ ấu niên kỳ bắt đầu. nhiều nhất thay đổi ba lần mai sùa. Còn nhỏ đến trưởng thành đổi một lần Trưởng thành tới đỉnh phong đổi một lần Đỉnh phong đến lão niên đổi một lần Bây giờ huyền vũ đại thánh cũng coi là lão niên Mà hắn thay đổi mai rùa cũng là cao cấp nhất So với lúc trước đạo tổ cầm tới còn cao cấp hơn lúc trước đạo tổ cầm tới huyền vũ đại thánh đỉnh phong thời kỳ đổi lại mai rùa Dựa vào vận mệnh đại đạo Khai sáng hà đồ lạc thư Ta tam bất hiểu có lời hại hơn nhất định có thể để pháp nhãn hoa nở bát trọng tiếp cận cửu trọng đều không phải là mộng đến lúc đó khác loại trứng đạo cùng thiên đoạt thọ đều không nói chơi vận mệnh đại đạo tự có hắn chỗ kỳ diệu nếu là chỉ có thể đoán mệnh vậy còn có cái gì dùng trên thực tế tam bất hiểu chủ tu vận mệnh nếu là thật tu đến tinh thần có thể dùng thần thông từ thiên đạo nơi đó vì chính mình chiếm lấy tuổi thọ Trình độ nào đó cũng có thể làm đến trường sinh bất lão Mặc dù không có cường đại chiến lực Nhưng hướng lợi tránh hại Làm tiêu giao thiên hạ độc hành khách cũng là dễ dàng Võ đạo dĩ nhiên có thể thông thiên Nhưng thông thiên chi đạo nhưng còn xa không chỉ võ đạo một đầu Thì ra là thế Huyền vũ đại thánh mai rùa Coi bói không trần khuyên địch nghĩ nghĩ Đột nhiên áp sát tới Lặng lẽ nói Vậy đại sư. Ngươi cầm tới cái kia mai rùa về sau. Có thể thuận tay cho ta tính cách nhân duyên sao tam bất hiểu. Các ngươi những cách này thanh niên cả ngày nghĩ đến tính nhân duyên xung tục một bên ở trong lòng oán thầm. Tam bất hiểu một bên lộ ra thần côn đồng dạng mỉm cười. Đương nhiên có thể. Nói lấy nói lấy tam bất hiểu nhìn về phía trần khuyên địch ánh mắt cũng biến thành vượt dị. Trên thực tế. Mặc dù Trần Khuyên Địch là lần đầu tiên thấy hắn, nhưng hắn vẫn không phải lần đầu tiên thấy Trần Khuyên Địch. Sớm tại Trần Khuyên Địch tu vi yếu đối thời điểm, hắn kỳ thật liền bí mật sùng pháp nhãn nhìn qua một lần hắn. Thân là thiên hạ đệ nhất bói toán đại tôn sư. Hắn là rất biết đầu tư. Hắn đó có thể thấy được một người tư chất. Nhìn ra một người tương lai thành tựu. Cho nên hắn nhân duyên phi thường tốt. Mà tam bất hiểu đời này làm qua lớn nhất một bút đầu tư. Là đầu tư tại lúc trước thuần dương cung một người trẻ tuổi trên người. Người kia gọi Ninh Thiên Cơ. Cho nên tam bất hiểu cùng Ninh Thiên Cơ quan hệ cá nhân phi thường tốt. Chỉ là đoạn này quan hệ rất bí mật. Cho nên tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng. Mà lúc trước hắn từng tại Ninh Thiên Cơ xin nhờ phía dưới. Bí mật xem xét trần khuyên địch tình huống. Dùng cái này đến xác nhận hắn phải chăng bị một chút lão yêu quái đoạt xá. Mà chính là lần kia tâm Bất hiểu lần thứ nhất phát hiện mình thế mà không tính ra một người trẻ tuổi vận mệnh, Cho dù là mở ra pháp nhãn. Cũng nhiều nhất nhìn ra cái này trần khuyên địch căn hồng miêu chính không có vấn đề. Nhưng tương lai của hắn lại là hoàn toàn mơ hồ. Có lúc là cái dạng này. Có khi lại biến thành một cái dạng khác. phản phất có được vô hạn khả năng đồng dạng. Điều này khiến cho tam bất hiểu cực lớn lòng hiếu kỳ. Bất quá từ đó về sau, hắn vì lấy được huyền vũ đại thánh mai rùa liền đi đến yêu tộc, cho nên tại nói cho ninh thiên cơ hắn nghĩa tử không có gì vấn đề về sau, liền không có tiếp tục xem kỹ. Ai nghĩ đến? Một cách chớp mắt ấy. Không mấy năm trôi qua lúc trước cái kia Tô Phi yếu đối người trẻ tuổi trở nên cường đại như thế Quả thực mẹ nó không hợp thói thường Mà nói Chuyện nhân duyên sau này hãy nói So với cái kia Nếu muốn đối phó tiên cung Chúng ta lập tức hành động a có lão phu tại Côn lôn bí cảnh tới lui tự nhiên hiện tại hành động trần khuyên địch khác mà liếc nhìn tam bất hiểu Đại sư ngài nói gì thế Người ta tiên cung một vị nhân gian trí tôn Một vị kích toái mệnh tinh Một vị hỏa luyện đỉnh cao nhất Hỏa luyện kim đan không biết bao nhiêu Dù là ngài có biện pháp ngăn cách một vị kích toái mệnh tinh cảm ứng Cũng hầu như sẽ xuất ngoài ý muốn Gặp được loại tình huống này còn chỉ có thể mãn sao được Đương nhiên phải trước làm kế hoạch Ở trong này có sửa chữa một cách hiểu lầm Cho tới nay Rất nhiều biết Trần Khuyên Địch người đều cảm thấy Trần Khuyên Địch là cái mãn phu Làm chuyện gì đều thích vung nắm đấm sông lên Cái gì trí kế vô song đều là tán sóc Nhưng sự thật kỳ thật cũng không phải như thế Trần Khuyên Địch là mãng Nhưng nhiều khi hắn cũng không phải là không biết gặp nguy hiểm Chỉ là hắn cảm thấy hắn có năng lực ứng phó Không cần động não liền có thể dựa vào thực lực giải quyết Cho nên mới đi mãn. Thật giống như phía trước Tây vực chi chiến. Hắn mãng phu a nhưng hắn có kích toái mệnh tinh áp chủ bài A. Nhưng là lần này không giống nhau. Hắn có thể đột phá kích toái mệnh tinh. Không có thể đột phá nhân gian trí tôn. Đối phó cái gọi là tiên tôn. Cho dù là một cách nửa chết nửa sống tiên tôn hắn đều không có nắm chặt chút nào. Mà đối mặt loại tình huống này. Ở một cái sức lực mãng. Kia liền là đối với mình. Còn có đối thuần dương cung những người khác không chịu trách nhiệm. Cho nên lúc này. Cần chính là thận trọng cùng vững vàng chúng ta đi trước liên hệ mặt môn. Sau đó mang lên bắt hải đại thánh. Tốt nhất lại chuẩn bị điểm áp chủ bài. Ngươi chờ một chút. Ta còn rất nhiều đồ vật phải chuẩn bị. Cho ta một chút thời gian chuẩn bị. A Tam bất hiểu có chút do dự. Nhưng tiên tôn tùy thời đều có hy vọng triệt để thoát khốn. Đến lúc đó sẽ chế a. Hơn nữa binh quý thần tốc, Thừa dịp tiên cung chi chủ còn chưa có trở lại Chúng ta Không có gì đáng nói Vội vàng hành động không thay đổi được cái gì Lần này là thực không cẩn thận liền sẽ xảy ra án mạng Chờ lấy Trần Khuyên Địch Lưu lại câu nói sau cùng Sau đó liền trực tiếp đem Long Thiên Tứ cùng vô vọng ma tôn kéo tới Ba cái kẻ xà đời bắt đầu cằn nhằn kế hoạch lên Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 25 chuẩn bị vạn toàn 3 ngày sau. Chuẩn bị hoàn tất chúng ta xuất phát huyền vũ đảo bên trên. Nhìn xem tràn đầy tự tin làm ra tuyên ngôn Trần Khuyên Địch. Tam bất hiểu đột nhiên có điểm tâm ngứa ngáy. Hắn muốn dùng pháp nhãn nhìn xem mấy ngày nay Trần Khuyên Địch đến rốt cuộc đã làm cái gì chuẩn bị. Lấy năng lực của hắn. Thật muốn nhìn kỳ thật cũng không khó. Nhưng cuối cùng tam bất hiểu lý tính vẫn là ngăn trở hắn. Đáng tiếc cứ việc độ khó không cao. Nhưng cuối cùng vẫn là phải tiêu hao tinh lực. Mà bây giờ tam bất hiểu có cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất đến ứng đối bất kỳ tình huống gì. Cái này mới có thể giấu giếm. Không cho tiên cung chi chủ tìm đến phiền phức. Cũng có thể hướng lời tránh hại. Phòng ngừa một chút phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá có một chút ta muốn tuyên bố. Tam bất hiểu nghiêm túc mở miệng nói, lần này muốn diệt đi tiên cung đó là tuyệt không có khả năng. Một cái võ đạo thánh địa không phải tốt như vậy diệt. Đại càn thánh thượng ngưu bức A đánh cái vô sinh đạo kết quả cuối cùng còn không có diệt. Thuần dương cung đủ thảm A sắp chết trước mắt thế mà bị ninh thiên cơ cho khởi tử hồi sinh. Phóng nhãn thiên hạ. Thập đại võ đạo thánh địa một cái duy nhất bị diệt mất đúng là cản thi giáo. Đây là thuần dương đạo tôn thật sự là quá mạnh nguyên nhân Mà bình thường mà nói Cho dù là yếu nhất mặt môn Dựa vào cơ quan thành bọn họ cũng là vững như bàn thạch Nhiều nhất sẽ bị khiến cho rất thảm Nhưng nếu muốn bị diệt Độ khó cũng không chỉ cao hơn một cái cấp độ Tiên cung cũng là như thế Lần này chúng ta mục tiêu chủ yếu là tiên tôn Giết chết tiên tôn Tiên cung tự nhiên sẽ rút khỏi côn lôn bí cảnh. Đồng thời trọng thương tiên cung trung kiên thế lực. Nhưng nếu muốn diệt đi tiên cung liền rất không có khả năng. Mặc dù tiên cung chi chủ thực lực không bằng tiên tôn. Nhưng hắn cũng có tiên tôn không cách nào so sánh ưu thế tại. Yên tâm chúng ta cũng minh bạch. Lý giải, Trần khuyên địch đám người đương nhiên sẽ không không hiểu. Tiên cung chi chủ so tiên tôn mạnh địa phương kỳ thật chỉ có một cái, hắn có thể chạy trốn. Tiên tôn xem như côn lôn bí cảnh tiểu thiên đạo. Tại triệt để thoát trước kia tất cả về hắn đều cắm xế ở bên trong côn lôn bí cảnh. Thực lực cố nhiên là đáng sợ. Nhưng không có trốn chạy chỗ trống. Mà tiên cung chi chủ mặc dù thực lực không bằng người. Nhưng người ta tinh vân ở vào toàn bộ bên trong vận mệnh tinh không. Chạy trốn lên gọi một cách nhanh Mà chỉ cần tiên cung chi chủ bất tử Tiên cung liền vong không được Nhưng có thể xử lý một cách tiên tôn vậy cũng đủ rồi Về phần đào tẩu một cái kích toái mệnh tinh Ta thuần dương cung sẽ sợ không tồn tại hẳn là hắn sợ Chúng ta thấy trần khuyên địch đám người tự tin như vậy Tam bất hiểu cũng không lại nói cái gì Mà là trực tiếp đi lên trước Đã như vậy Vậy ta liền chuẩn bị mở ra lối đi Chờ một chút Tam bất hiểu nhìn về phía đột nhiên mở miệng trần khuyên địch Có chút ngoài ý muốn Thế nào ta muốn hỏi một chút Ngươi cách lối đi này mở ra Có biện pháp không cho tiên cung người phát giác được sao A Tam bất hiểu ngay cả người Có thể là có thể Nhưng có cần gì phải sao vốn dĩ thời gian cũng rất gấp gáp huống hộ chúng ta nhiều người như vậy Trực tiếp giết tới đi Im ngay Trần Khuyên Địch nghĩa chính ngôn từ nổi giận gầm lên một tiếng. Người cái này mãng phu tam bất hiểu. Không biết vì sao, tam bất hiểu đột nhiên có một loại bị vũ nhục cảm giác. Ngay cả vô vọng ma tôn mấy người cũng là thần sắc cổ quái. Bất quá Trần Khuyên Địch lại là không có chút nào phát giác. Mà là tiếp tục nói. Tiên cung bên trong sự tình chúng ta hoàn toàn không rõ ràng. Vạn nhất bên trong có bấy dập đây coi như không có. Thực lực của chúng ta căn bản không cách nào cam đoan nhất định có thể toàn thân mà lui không phải sao hai tam bất hiểu. Vậy làm thế nào nha cho nên mới cần điều tra tiên tôn nếu cần thời gian mới có thể thoát ly côn lôn bí cảnh. Vậy tất nhiên là ở chuẩn bị cái gì? Mà cách này chuẩn bị là cần thời gian không phải sao đắc như vậy. Nếu như chúng ta có thể phá hư mất cách này chuẩn bị đây một cách chỉ có thể ở tại côn lôn bí cảnh tiên tôn có mạnh hơn thì thế nào cách này? Nghe vào rất có đạo lý. Nhưng bởi như vậy ta yêu tục coi như đoạt không trở về côn lôn bí cảnh không được huyền vũ đại thánh quả nhiên như tam bất hiểu sự liệu như thế đưa ra dị nghị. Bất quá trần khuyên địch không chút hoang mang khoát tay áo. Không thể nói như thế. Ta chỉ là lấy một thí dụ. Cuối cùng. Ta trung tâm tư tưởng chỉ có một cái. Suy yếu địch nhân chính là làm bản thân mạnh lên. Mọi thứ cần nhờ ít vô vọng ma tôn đám người. uy lão thất phu ngươi đây là cái gì biểu lộ không có cái gì. Nhưng ngươi rõ ràng chính là đang cười căn bản không ngừng qua ta nhìn ngươi rất lâu. Ta nghĩ tới cao hứng sự tình. Hư trần khuyên địch cười lạnh một tiếng. Không nhìn toàn thân run nhẹ nhẹ. Cúi đầu dùng sức nén cười long thiên tứ. Lời nói xoay chuyển. Nói tóm lại ta không đề nghị trực tiếp đi lên mãng. Không bằng trước kiểm tra một chút địch tình. Nghĩ biện pháp suy yếu tiên tôn thực lực. Sau đó chúng ta lại đi lên vây công hắn. Tận khả năng mở rộng thắng lợi khả năng không có cái gì không đúng sao ngô ăn. Đối mặt Trần Khuyên địch đề nghị Tam bất hiểu nhìn một chút huyền vũ đại thánh. Mà huyền vũ đại thánh thì là trao mày. Cuối cùng vẫn gật đầu. Không có vấn đề gì. Chỉ là tiên cung mấy cái thời đại đến cơ hồ đem côn lôn bí cảnh hoàn toàn chiếm làm của riêng Muốn không bị bọn họ phát hiện thật sự là Liên quan tới phương diện này Trần khuyên địch yên lặng lấy ra một cái ngọc giản Tiên cung một mực hướng mặt môn đặt làm có thể củng cố không gian chấn giới bia Mà cái này là mặt môn ở trong chấn giới bia lưu lại cửa sau Bóp nát sau mặt môn liền sẽ kích hoạt chuẩn bị ở sau Để chấn giới bia xuất hiện trục chặt, Từ đó ảnh hưởng côn lôn bí cảnh không gian. Thừa dịp cách này hỗn loạn có thể chui đi vào sao? Nếu như là dạng này mà nói, ngược lại là không có vấn đề. Tam bất hiểu cẩn thận suy nghĩ một lát sau. Làm ra trả lời thuyết phục. Trần Khuyên Địch cũng mãn ý gật gật đầu. Mà đổi thành một bên vừa mới còn tại nín cười long thiên tứ thì là há to miệng. Dùng một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Trần Khuyên Địch phảng phất nhìn thấy nhà mình nuôi cầu cầu đột nhiên biết nói chuyện một sảng Ca múa nhạc tiểu tử ngươi lại còn thật có kế hoạch Trần Khuyên Địch Thái thượng trưởng lão ngươi qua đây Ta chỗ này có một kiện thượng phẩm đạo binh muốn cho ngươi khang khang Ít đến hử thấy Long Thiên Tứ nhận túng Trần Khuyên Địch nhất thời cười lạnh một tiếng Làm sao ta trần mố có kế hoạch thế nào ngươi hỏi một chút đang ngồi mấy vị sư muội. Ta trần mố trí kế vô song tên tuổi có phải hay không hưởng dự giang hồ mọi người đều biết làm ra điểm kế hoạch không phải dễ dàng sự tình ngô đây long thiên tứ quay đầu liếc. Nhìn Dương Trùng tứ nữ. Mà không ngoài dự liệu. Lúc này Dương Trùng. Lạc tương tư. Doanh phượng tiên. Trần tiêm tiêm. Tất cả đều mặt mũi tràn đầy phen cuồng biểu lộ nhìn xem Trần Khuyên Địch. Dân ý như sắc. Long Thiên Tứ cũng chỉ có thể ngậm miệng. Bất quá hắn nhìn xem Trần Khuyên Địch vẻ mặt vẫn hết sức cổ quái. Còn không ngừng cùng vô vọng ma tôn cằn nhằn. Kỳ quái. Tiểu tử thúi này làm sao lại nghĩ ra nhiều như vậy kế hoạch. Không nên à. a Trần Khuyên Địch hơi ngửa đầu liền muốn lộ ra đắc ý vạn phần thần sắc. Thủ thủ lúc này một mực sứ yên lặng tịch đồng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trong phút chốc. Nguyên bản đang còn muốn khoe khoang lấy le trần khuyên địch tại phát giác được tịch đồng ánh mắt về sau. Thần sắc trên mặt lập tức cứng đờ. Chợt lập tức biến trở về nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Mà nói. Chúng ta trước bí mật chui vào côn lôn bí cảnh. Chờ thời khắc mấu chốt lại đối tiên tôn xuất thủ không biết vì sao. Vừa mới còn muốn đối với mình chế định kế hoạch thổi lớn thổi lớn một phen trần khuyên địch Đột nhiên liền trột giả chuyển đổi đề tài Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 26 tu tiên giới đây là một tòa cô phong vách núi Trên đỉnh núi một bóng người giống như thanh tùng đồng dạng ngạo nghễ đứng thẳng Đỉnh đầu là che đỉnh mây đen Từng đảo từng đảo lôi xà tại mây đen phi tốc xuyên qua Lấp lói lấy trói mắt bạc quang Nhìn như bất quá là trong giới tự nhiên lôi bão thời tiết Nhưng trên thực tế trong đó lại ẩm chứa cực kỳ khủng bố thiên uy. Phương nào cao thủ thế mà ở đây độ kiếp truyền văn ta linh tu phường một mực có một vị tiền bối ẩn tu Hơn nữa còn là một vị hóa thần đỉnh phong đại tu sĩ Thọ nguyên càng là khoảng chừng hơn 3.000 năm Vốn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết Không nghĩ tới lại là thực như thế thiên uy. Chỉ có phi thăng đại kiếp mới có thể cùng đánh đồng với nhau rồi. a phi thăng chẳng lẽ hôm nay chúng ta liền có thể nhìn thấy một vị hóa thần đại tu sĩ phi thăng nên là chúng ta cơ duyên a bốn phía rất nhiều thành thị bên trong. Từng đảo từng đảo bóng người xuyên qua trong đó. Có tên chấn động nhất phương Nguyên Anh đại tu sĩ. Cũng có trấn áp một nước Nguyên Anh tán tu cùng kim đan đỉnh phong. Nhưng đều không ngoại lệ. Những người này đều có không tầm thường tu vi. Hơn nữa đều là linh tu phường bên trong số một cử đầu Bất quá đối với cái kia sừng sững tại vách đá bóng người mà nói đây đều là run dế mà thôi hử vô thiên đạo tôn cười lạnh một tiếng Lão phu 3 tuổi tu đạo 5 tuổi cửa nát nhà tan 7 tuổi vào tới sư môn 12 tuổi sư môn bị diệt 15 tuổi lấy được tiền bối truyền 17 tuổi phát hiện tiền bối nguyên lai là muốn đoạt xá mình 21 tuổi phản sát tiền bối, 25 tuổi báo môn huyết cửu, 30 tuổi phát hiện dẫn đến lão phu cửa nát nhà tan cầu tặc thế lực to lớn, 40 tuổi chống lại thảm bại, tu vi bị phế, 60 tuổi nghịch thiên quật khởi, giành lấy cuộc sống mới, 105 tuổi rốt cuộc tiêu diệt đại địch. Tâm ma diệt hết cũng nhờ vào đó suốt cuộc đến hóa thần đỉnh phong cảnh giới bây giờ trần duyên tận lão phu bấm ngón tay tính toán chính là lột xác phi thăng. Thành tiên làm tổ thời điểm ầm ầm từng đảo từng đảo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Nhưng vô thiên đảo tôn không sợ chút nào một tay chỉ thiên. Một chiêu tử nghĩ ra vô thiên kiếm pháp kinh thiên đồng địa khóc vượt thần chính là tổng kết hắn một đời gặp gỡ. Là một môn thay lương tuyệt thảm tất sát kiếm pháp. Kiếm ý cực kỳ bi thảm, để cho người ta không khỏi lâm vào tinh thần rối loạn. Trong lúc nhất thời kiếm ý tứ tán, vô cẩn hận ý lấy vô thiên đạo tôn làm trung tâm khuyết tán mà ra. Bốn phía một chút muốn quan sát nguyên anh tu sĩ. Tu vi yếu điểm tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có số ít hóa thần tu sĩ mặc dù sắc mặt tái nhợt. Nhưng là cuối cùng chống đỡ được. Thật mạnh đây chính là hóa thần đỉnh phong đại tu sĩ sao quả nhiên bất phàm kia nhưng chiếm lấy mà ngay trong nháy mắt này. Vô thiên đạo tôn cả người đều hóa thành một đạo sáng trói kiếm quang. Nhịp thiên mà lên ngay tại lúc này phi thăng tiên phàm hàng rào phá cho ta tạc sát kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Vô thiên đạo tôn liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ lưu lại một vòng vô thiên kiếm ý lưu tại lúc trước hắn đứng yên vách núi bên trên. Đã lưu lại lại một vị phi thăng tu sĩ truyền thuyết Sùng bái hắn người đều tin tưởng Đây là vô thiên đạo tôn lại một cách truyền kỳ bắt đầu Không sai Vốn nên là như vậy Ha ha ha tốt lão phu hôm nay rốt cuộc thành tựu chân tiên tương lai tất nhiên có thể ầm um, không đợi vừa mới phi thăng tới thượng giới vô thiên đạo tôn dịch phản ứng Trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống một đôi bàn chân lớn từ đầu dấm lên đỉnh đầu Sau đó toàn bộ thân thể đập ầm ầm tại trên mặt đất Vô thiên Đạo tôn Cách nào điêu dân muốn hải bản tôn ha a. Cuối cùng là chui vào Trước sau thế mà hao tốn hơn ba canh giờ Đại sư ngươi cách này lẻn vào phương pháp thật sự là không đáng tin cậy a Không có cách nào Nếu như vẹn vẹn chỉ là tiến vào kỳ thật cũng không khó Nhưng không muốn bị người phát hiện Nhất định phải mượn dùng côn lôn bí cảnh bên trong phi thăng thông đạo mới có thể. Đây là Trần Tông chủ nhiễu loạn chấn giới bia. Trong thời gian ngắn phá hủy côn lôn bí cảnh tính ổn định mới miễn cứng làm được. Hắt hắt. Phi thăng thông đạo không sai. Cái này côn lôn bí cảnh trên thực tế chia làm tiên giới cùng 32 cái nhân giới. Mặc dù không rõ ràng tiên cung làm như thế nguyên nhân là cái gì. Nhưng tóm lại là phân chia như vậy. dựa theo lão phu phỏng đoán hẳn là vì giảm bớt tiên nhân số lượng dù sao chủ tu nguyên thần tiên nhân thọ nguyên quá dài dạng này a vô thiên đạo tôn đám người này đang nói cái gì vì sao ta nghe không hiểu hơn nữa bọn họ cũng nhắc tới phi thăng thông đạo sự tình chẳng lẽ bọn họ giống như ta đều là phi thăng lên đến nói đến côn lôn bí cảnh mặt đất thật đúng là không tầm thường a sấm lên thịt thịt là nguyên lý gì thịt thịt không thể nào ta bên này rõ ràng tôn chủ ngươi sấm lên người a ca múa nhạc thực hào vô thiên đạo tôn lập tức cảm thấy trên người gánh nặng biến mất mà lấy lại tinh thần về sau từ hắn trong lòng dâng lên đúng là một cỗ căm giận ngút trời nghĩ tới ta vô thiên đạo tôn tu vi bực nào tu luyện ngàn năm thành tựu thế gian người thứ nhất một thân tu vi cái thế vô song Cho dù là đến tiên giới cũng tất nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến bây giờ lại có thể có người cưới tại trên đầu mình từ năm đó ta cửa nát nhà tan. Sư môn bị việt. tiền bối đoạt xá về sau. Ta liền phát thể tuyệt sẽ không lại để cho người cưới tại trên đầu ta đương nhiên. Trọng yếu hơn chính là. Nếu như đối phương là tiên nhân mà nói còn chưa tính. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Nhưng tất cả mọi người là phi thăng tu sĩ Ai sợ ai a để cho các ngươi nhìn ta một chút Vô thiên đạo tôn hóa thần kỳ thực lực vô địch làm càn ý niệm tới đây Vô thiên đạo tôn nhảy lên một cái Lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng Vô tận kiếm ý khuyết tán ra Hắn dựa vào thành danh vô thiên kiếm cũng nắm trong tay Người đến người nào phương nào hạ giới tu sĩ xưng tên ra trần khuyên địch một nhóm Hừ thấy đối phương này một đám phi thăng tu sĩ cũng không đáp lời Vô thiên đạo tôn cười lạnh một tiếng Lão phu chính là Linh tu giới Linh phàm giới Linh chân giới Tam giới người thứ nhất tung hoành vô địch Các ngươi nếu có thể đánh lén đến bản tôn Dù là nhân số đông đảo Nhưng ít nhất nói rõ tu vi không kém xưng tên ra bản tôn không giết hạng người vô danh vô thiên đạo tôn đương nhiên là cố ý nói như vậy Nói thế nào cũng là hóa thần kỳ đại tu sĩ Có thể tu luyện nhiều năm như vậy còn không người cảo chết hắn nhưng thật ra là có đầu óc Chớ nhìn hắn nói đến phách lối Trên thực tế đã sớm chuẩn bị xong mình lợi hại nhất đào mệnh pháp môn Một khi có vấn đề liền lập tức chạy trốn Về phần vừa mới những lời này cũng chỉ là thăm dò mà thôi Nếu là đối phương nhỏ yếu Liền giết người đoạt bảo Nếu là đối phương cường đại Liền xoay người chạy trốn Đây chính là tu chân giới pháp tắc Sau đó vô thiên đạo tôn liền phát hiện đối phương Một đám người biểu lộ bắt đầu trở nên kỳ quái lên Không biết vì sao phảng phất nhìn xem lồng bên trong chuột bạch một dạng Bọn họ rốt cuộc là ai thì ra là thế đây chính là tu tiên giả chủ tu nguyên thần nhưng lại dùng nguyên thần bắt trước cương khí và khí huyết nhìn qua khá là toàn diện nhưng trên thực tế lại là lâu đài xây trên cát nhưng không thể phủ nhận có hắn ưu tú một mặt tối thiểu tại thọ nguyên bên trên viến siêu võ giả bất quá tương đối chiến lực liền hơi yếu gia hỏa này thật muốn tính mà nói tu vi đại khái tại hỏa luyện kim đan sơ kỳ. Nhưng sức chiến đấu trước đó chưa từng có yếu Bình thường hỏa luyện kim đan trí ít so võ đạo tông sư mạnh gấp trăm lần. Mà cái này thế mà chỉ so với võ đạo tông sư mạnh gấp 30 lần. Cùng trước đó đông hải cái kia kim ô một sản. Thuộc về nửa tàn cấp bậc. Bất quá tiên cung phải có biện pháp bù đắp loại này tai họa ngầm A mặt môn trừ bỏ giúp tiên cung chế tạo trấn giới bia. Không phải còn có sấn lôi tháp sao. chấn giới bia tựa hồ là dùng để duy trì cái này cái gọi là tiên giới cùng nhân giới. Cái kia dẫn lôi tháp nói không chừng chính là dùng để bù đắp loại này thực lực thiếu sót. Dù sao trước đó tiên cung cái vị kia Vân Tuyệt Ảnh thực lực cũng không yếu. Có đạo lý. Cùng lúc đó, bên cạnh Phu Thiên Đạo Tôn đắc nhanh muốn không nhẫn lại được. Đám người này suốt cuộc đang nói cái gì là không đem ta để vào mắt sao các ngươi đến tổ cùng là người nào bản Tôn Không Thiên? Có gan liền xưng tên ra. Vô thiên đạo tôn không sai liền bằng ngươi cũng dám gọi đạo tôn ba đám người bên trong. Một cái thoạt nhìn qua đặc biệt thô bị lão đầu trực tiếp xông đi ra. Hướng về phía vô thiên đạo tôn chính là một bàn tay đánh ra. Nhìn thấy một màn này. Vô thiên đạo tôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tốt liền để ta tới thử xem các hạ tu vi đây là vô thiên kiếm pháp thức thứ nhất hận. Hận mẹ nó đây. Ba sau đó vô thiên đạo tôn liền bị long thiên tứ một bàn tay đánh ngã trên mặt đất. Vô thiên đạo tôn ta không muốn làm. Thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 27 nhịp thiên minh vô thiên đạo tôn. Từ đảo hiểu của hắn liền có thể nhìn ra được. Hắn là một cách không khuất phục tại vận mệnh. Tin tưởng vững chắc mệnh ta do ta không do trời nam nhân. Mà dạng này một cách nam nhân. đạo tôn ăn cùng lão phu đồng thủ liền bằng ngươi cũng xứng gọi đạo tôn thối để để ăn vô thiên ăn dũng khí từ đâu tới để cho ngươi làm như thế sinh ra là làm người nhưng lại không có cảm kích chi tấm. Quả thực là đại nghịch bất đạo ngày hôm nay ta long thiên tứ liền đại biểu thiên đạo chế tải ngươi cách này dị đoan 33333. Đang hoài nghi nhân sinh. Mình là vừa phi thăng liền nện vào cái nào đó tiên giới đại lão ra sao cái này không đúng a lúc trước cái kia muốn đoạt xá mình lão ra hỏa chính là một tiên nhân. Theo như hắn nói, tiên giới mặc dù cũng có cao thấp trên dưới phân chia, nhưng chỉ cần phi thăng, đều sẽ hết thảy bị phi thăng điện cho tiếp dẫn đến mới đúng a vì sao chẳng lẽ những người này chính là phi thăng điện ngắn ngủi suy nghĩ vài giây đồng hồ. Vô thiên đạo tôn cảm thấy mình mặt đát sưng. Răng đều đang hơi hơi rung động Hắn đã thật lâu không có bị như vậy đối đãi qua Có câu nói rất hay Sĩ khả sát bất khả nhục đủ ầm ầm vô thiên đạo tôn khí tức toàn thân tăng vọt Lấy ra mình tuyệt học giữ nhà liền muốn nhất cử lập tung trên người cái này lão thất phu sau đó mau trốn chạy Kết quả Ăn cách mông hơi ngứa chút tiểu tử ngươi vừa mới có phải hay không làm cái gì muốn chạy trốn vô thiên đạo tôn ngoan ngoãn cúi đầu Vị tiền bối này ngày lại tát hai bàn tay cũng được tiểu tử bất quá là một cái phi thăng tu sĩ không có gì ghê gớm long thiên tứ nghe lời này một cách liền mất hứng không có cốt khí vô thiên đạo tôn vậy làm thế nào nha tốt rồi tốt rồi thái thượng trưởng lão đây là chúng ta tại côn lôn bí cảnh cái thứ nhất gặp phải người sống nếu như bị ngươi đánh thành não chấn động mà nói chúng ta còn thế nào bí mật điều tra tiên cung nói cũng phải tiểu tử đứng lên đi cho ngươi một cơ hội đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối vô thiên đạo tôn thấy trên người long thiên tứ suốt cuộc rời đi tranh thủ thời gian thiên ăn vạn tạ bỏ lên sau đó thừa dịp hắn một cách không chú ý Bỗng nhiên đằng không mà lên xuyên qua vạn giới thông thiên đại pháp ha ha ha không nghĩ tới A ta vô thiên đạo tôn sở dĩ linh tu giới vô địch. Chính là nắm giữ môn này có thể qua lại tại khác biệt nhân giới bỏ chạy đại pháp. Thời khắc mấu chốt thi triển đi ra ai cũng bắt không được ta nếu không ngươi cho rằng ta là thế nào thuận thuận lời lời sống tới ngày nay chính là dựa vào chiêu này chạy trốn công phu ẩm A vô thiên đạo tôn phức tạp tâm lý hoạt động còn không có chuyện xong đây. Liền thấy Long Thiên Tứ một bên một cách hình dạng phổ thông Luôn luôn mang theo một bộ ngô ngô ngốc ngốc nụ cười thanh niên khẽ vươn tay Sau đó liền đem tiến vào chạy trốn hình thức hắn từ không trung mạnh mẽ túm trở về Vô Thiên Đạo Tôn trong chớp nhoáng này Vô Thiên Đạo Tôn liền triệt để minh bạch Đám người trước mắt này Không thể trêu vào ngoan ngoán ngồi xuống a Tiếp xuống ta hỏi ngươi đáp rõ chưa là nơi này là địa phương nào tiên giới ngươi là ai không? Ta gọi phương lập chỉ là một vị vừa mới phi thăng tiên giới hóa thần tu sĩ mà thôi. Hóa thần tu sĩ Trần Khuyên địch những mày. Vô ý thức nhìn về phía tam bất hiểu. Mà tam bất hiểu thì là bấm ngón tay tính toán. Chợt gật đầu nói. Không sai. Tu tiên giả cảnh giới phân chia cùng chúng ta cũng không giống nhau. Điểm này Huyền Vũ Đại Thánh hẳn là càng có huyền lên tiếng. Dù sao hắn lúc trước cũng tận mắt thấy qua. Tu tiên giả, xác thực bị điểm tên Huyền Vũ Đại Thánh hút ngụm thuốc lá sợi, sau đó nói ra: "Tu tiên giả hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới cùng võ giả không có khác nhau, nhưng chân chính sinh ra biến hóa là tiên thiên đỉnh phong hợp đạo phản tư." Tại hợp đạo cấp độ này, võ giả sẽ ngưng tụ hợp đạo kim đan Tu tiên giả cũng sẽ thành tựu Kim Đan Nhưng lại sau này Võ giả lấy Kim Đan làm cơ sở Thành tựu Võ đạo Tông Sư Mà Võ giả lại là Toái Đan Thành Anh Thôi biến đến một cái tên là Nguyên Anh Kỳ Cảnh Giới Cảnh Giới này nửa vời Mặc dù vượt qua hợp đạo tôn Giả Lại không bằng Võ đạo Tông Sư Mà Nguyên Anh Kỳ phía trên Hóa Thần Kỳ mới xem như Võ đạo Tông Sư Về phần lại hướng lên Nói đến đây huyền vũ đại thánh liếc nhìn vô thiên đạo tôn phương lập Cái sau lập tức ngầm hiểu Vội vàng nói Hóa thần kỳ sau này sẽ là phi thăng kỳ đến cảnh giới này thì có phi thăng vốn liếng Nhưng nếu muốn hoàn mỹ phi thăng Nhất định phải tại phi thăng kỳ tích lũy đầy đủ mới được Cái này phi thăng kỳ hẳn là võ đạo tam quan phi thăng song chính là hắn hiện tại cái trạng thái này, thực lực nửa vời, có thể xưng yếu nhất hỏa luyện kim đan, vô thiên đạo tôn lông mày co lại, bất quá cũng không làm phản bác, mà là tiếp tục nói, sau khi phi thăng đến tiên giới, liền sẽ có phi thăng điện người tới đón đưa, kinh lịch tiên trì tẩy lễ, đem thể nội phàm linh khí chuyển hóa làm tiên linh khí về sau. Liền xem như chính thức tiên nhân rồi Thực lực cũng sẽ có một cách bay vọt Đây chính là mặt môn dẫn lôi tháp tác dụng Theo ta được biết Tiên cung đạo thống bên trong đến hỏa luyện kim đan Nhục thân cơ bản có thể hoàn toàn vứt bỏ Chuyển hóa làm chân chính nguyên thần chi thể Đây chính là tiên trì tẩy lễ chân tướng Dạng này a, Trần Khuyên địch sờ soạng một cái Nói như vậy tu sĩ này chỉ là nhân giới người. Đối tiên giới kỳ thật hoàn toàn không rõ ràng. Cũng không biết tiên cung rốt cuộc muốn làm cái gì đúng đúng đúng vô thiên đạo tôn điên cuồng gật đầu nói. Ta cái gì đều không biết A tiền bối. ngài thả ta đi A nhưng là hắn cũng là tiên cung người A long thiên tứ nhíu mày. Dù sao cái gì đều không biết. Lại là tiên cung người. Còn chứng kiến chúng ta. Xuất phát từ giữ bí mật. liên dứt khoát trực tiếp xử lý hắn. Khoan khoan khoan khoan khoan khoan khoan vô thiên đạo tôn lập tức điên cuồng lắc đầu nói, đừng a tiền bối ta biết ta đối tiên giới kỳ thật hiểu rất rõ. Lúc trước có một vị tiên giới tu sĩ rơi vào phàm trần, kết quả trở thành cơ duyên của ta. Ta có trí nhớ của hắn. Cho nên ta đối tiên giới phong thổ đều rất hiểu à đừng hơi một tí liền diệt khẩu có được hay không rất đáng sợ a à, à, à trần khuyên địch cùng long thiên tứ đối lên một cái kế hoạch thông ánh mắt. Sau đó thở ơ liếc qua vô thiên đạo tôn. Ngươi nói có một cái hạ giới tiên nhân bị ngươi tiêu diệt. Trở thành cơ duyên của ngươi không sai thế nhưng là từ góc độ của ta nhìn giống như cũng không phải là như thế à. Ai vô thiên đạo tôn kinh ngạc. Một giây sau. một cỗ vinh khủng ý thức liền từ trong cơ thể của hắn điên cuồng bộc phát ra. hắn cường độ viễn siêu còn tại đằng kia cái gọi là phi thăng kỳ vô thiên đạo tôn. từ trần khuyên địch góc độ nhìn. chỉ chốc lát sau liền nhảy lên tới đại đảo huyền quang 20 vạn dặm tả hữu trình độ. chỉ chốc lát sau, ngay tại vô thiên đạo tôn phía sau, một người mặt đạo bào thanh niên nam tử chậm rãi hiện lên. Tại vô thiên đạo tôn hoàng sợ nhìn soi mói bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù ta đã dự liệu được ở ta về sau. Tiên cung tất nhiên sẽ nghiêm ngặt trưởng khống phi thăng thông đạo. Nhưng không nghĩ tới sẽ có người bật này cường giả tự mình tỏa chấn. Cũng được. nhịp thiên minh đời đời truyền lại. Tân hỏa không dứt Coi như ngã xuống một cách ta nhịp thiên giả. vẫn như cũ sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái nhịp thiên giả đứng lên hôm nay bản tôn liền cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách trần khuyên địch nhìn xem vẻ mặt thấy chết không sờn đạo bào thanh niên trần khuyên địch long thiên tứ vô vọng ma tôn ba người gần như đồng thời hiểu rõ ra lúc này tưởng như là bắt được cá lớn thế là ngay sau đó kha kha kha hắc Ba người kìm lòng không được phát ra tà ác tiếng cười để đảo bảo thanh niên đều là không nhịn được đều là toàn thân run lên. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 28 thuần dương cung chú côn lôn đối dương trùng tứ nữ mà nói. Nhà mình thuần dương cung tự nhiên là vĩ quan chính đại biểu. Cho nên đối tứ nữ mà nói. Vô luận là ôn nhu hiền lành đại sư huyên trần khuyên địch. Vẫn là đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ. Hay là già thận trọng vô vọng ma tôn. Đều là các nàng học tập cùng tiến lên trên đường tấm gương. Nói cách khác. ngươi cảm thấy sư huyên bọn họ đem ra hỏa kia kéo đến trong góc là muốn làm gì a không rõ ràng. Đối phương là côn lôn bí cảnh bên trong người, nhất định là bại hoại. Thẩm vấn hắn. Nói trở lại. Chúng ta lúc nào mới có thể đối tiên cung đồng thủ a thực lực chúng ta vẫn là quá yếu. Khoảng cách giúp đỡ sư huyên bận biểu còn kém không ít đây. Cho nên mới phải tiếp tục cố gắng a ngô ăn nghe tứ nữ nói chuyện. Một bên huyền vũ đại thánh cùng tam bất hiểu trực tiếp lưu lại giọt giọt mồ hôi lạnh. Vô luận là tam bất hiểu cùng huyền vũ đại thánh đều không phải người bình thường. cái trước bấm ngón tay tính toán liền có thể nhìn ra một cá nhân thiên phú. cái sau tại lúc trước dương trùng tứ nữ đột phá hỏa luyện kim đan thời điểm cũng lộ mặt qua. cũng chính vì như thế bọn họ mới có thể đối dương trùng tứ nữ ở giữa đối thoại cảm thấy đau răng nghe một chút các nàng nói đến đây là tiếng người sao bốn người các ngươi đều là vạn năm khó gặp thiên tri yêu nữ cơ hội chính là đã đỉnh trước chí cường giả hơn nữa dù là không tính thiên phú tứ nữ liên thủ thì ung dung chế phục cẩu anh yêu vương thực lực tuyệt đối không yếu liền này thiên phú cùng thực lực đây nếu là yếu mà nói toàn thiên hạ liền cơ hồ tất cả đều là phế vật ta ảo giác sao tiên sinh bốn vị này thiên tri ghiêu nữ tư tưởng giống như xảy ra vấn đề a nhưng có thể là bởi vì thuần dương cung giáo dục xuyên cớ a thực thực ngay tại huyền vũ đại thánh cùng tam bất hiểu trong bóng tối trao đổi đồng thời trần khuyên địch một bên kia cũng cơ bản hoàn thành đối vô thiên đạo tôn còn có trên người hắn cái kia u hồn khảo vấn Các ngươi muốn làm gì từ bỏ chống lại A tới tới tới để cho ta khang khang. Không muốn A ngươi không có tự tuyệt quyền nói tóm lại qua một hệ liệt. Thao tác về sau. Vô thiên đạo tôn trên người U hồn đã triệt để mất đi sức chống cự Có thể so với đại đạo huyền quang 20 vạn giảm tu vi căn bản không dùng được. Mà đối với cái này sự thật. Cái kia U hồn cũng lộ ra chấn động không gì sánh nổi. Tựa hồ hoàn toàn không thể tin được. Điều này sao có thể ta mới hạ giới bất quá mấy ngàn năm. Tiên giới làm sao có thể sẽ trở nên cường đại như thế bằng vào ta đại la kim tiên tu vi thế mà không hề có lực hoàn thủ. Ngươi chẳng lẽ có thánh nhân cảnh giới tu vi trần khuyên địch ba người. Thánh nhân đậu xanh rau má. Cái này côn lôn bí cảnh rốt cuộc bị tiên cung biến thành dạng gì. Tên tuổi một cách so với một cách lớn. Nói rõ một chút a Cái gì đại la kim tiên Cái gì thánh nhân Đây là các ngươi cái gì đó tiên nhân cảnh giới sao ngô đây U hồn thần sắc cổ quái nhìn xem trần khuyên địch một nhóm Vẻ mặt không rõ ràng cho lắm Các ngươi tu phi cao như thế Làm sao có thể lại không biết phi thăng kỳ về sau kinh lịch tiên trì tẩy lễ chính là chân tiên Chân tiên cảnh giới tu thần bên trong ngũ khí Ngũ khí triều nguyên chính là thái ấp huyền tiên Sau đó luyện thần bên trong tam hoa Tam hoa tổ đỉnh chính là đại la kim tiên Lại hướng lên chính là ngưng tổ Đạo quả Lại được đến thiên Đạo chúc phúc Chính là bất hổ thánh nhân Ta dựa vào Long thiên tứ nơ Hơ E Cơ Nhích miệng Nghe một chút xanh hào này Bất hủ thánh nhân danh tiếng này so nhân gian trí tôn còn lớn hơn. Nhưng trên đời này trừ bỏ siêu thoát mấy vị kia. Nơi nào có bất hủ tồn tại ta thuần dương cung cũng không dám như vậy thổi. Tiên cung đây là không sợ gia châu đều cho thổi phá a Cũng không hẳn vậy. Vô vọng ma tôn sờ soạn một cái. cái này hệ thống tu luyện hoàn toàn thoát ly võ giả. Nhưng vẫn là có bố cục. không có gì bất ngờ xảy ra chân tiên chính là bình thường hỏa luyện kim đan thái ấp huyền tiên là đại đảo huyền quang 10 vạn dặm đại la chân tiên là 20 vạn dặm thánh nhân cảnh giới hẳn là 30 vạn dặm cái kia thiên đạo chúc phúc đây hẳn là tiên cung thượng xuống tới đạo binh thượng phẩm đạo binh loại hình ta hỏi ngươi trần khuyên địch nhíu mày lần thứ hai nhìn về phía u hồn tiên giới tổng tổng có mấy vị thánh nhân tổng tổng có ba vị Theo thứ tự là thiên địa nhân tam thánh. Nhân thánh nắm giữ 32 nhân gian giới cùng tiên giới tất cả sinh linh. Địa thánh nắm giữ 32 nhân gian giới cùng tiên giới vô cương hảo thổ. Thiên thánh thì là duy nhất cùng thiên đạo tương liên tồn tại. Hơn nữa thực lực cũng là trong tam thánh người mạnh nhất. Có ý tứ. Trần Khuyên Địch tiếp tục nói tục xanh đây bọn họ đều gọi cái gì u hồn. Thiên địa nhân tam thánh đối ngoại chỉ có một cái thiên đạo trao tặng phong hào, nhân thánh ngô địa thánh mây thiên thánh càn. Mây sao trần khuyên địch chắc chắn nói. Cái kia mây hẳn là vân tuyệt ảnh. Nói như vậy thánh nhân hẳn là đại đảo huyền quang 30 vạn dặm Về phần thiên đạo chúc phúc thì là thượng phẩm đạo binh hoặc là cực phẩm đạo binh. Có hỏa luyện đỉnh cao nhất chiến lực. Bất quá cái kia mạnh nhất thiên thánh nói không chừng là tiên cung chi chủ. đại đạo huyền quang 30 mươi vạn sẩm cũng không phải dễ dàng như vậy ra tiên cung có hai cách đã rất lợi hại qua nhiều năm như thế bọn họ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp a nói đến cũng đúng trần khuyên địch cùng long thiên tứ còn có vô vọng ma tôn bên này lẫn nhau câu thông cũng không đặc biệt tỉ hiềm ai bởi vậy vô thiên đạo tôn cùng u hồn tự nhiên là đều nghe được mà hai loại cũng không phải đồ đần vô thiên đạo tôn bị giới hạn tầm mắt trong lòng còn hoài nghi mình có phải hay không bị cuốn vào cách đại sự gì nhưng u hồn liền không giống nhau ban đầu hắn còn tại suy tư nhưng là đang nghĩ thông suốt tất cả về sau trong mắt của hắn bỗng nhiên toát ra quang mang chói mắt gắt gao nhìn về phía trần khuyên địch một nhóm ta đã biết các ngươi không phải tiên giới người là thiên ngoại thiên các ngươi cùng hơn vạn năm trước trận kia thiên ma xâm lấn kẻ chủ mưu là một nhóm người lại tới sao thời gian qua đi hơn vạn năm thiên ngoại thiên tái hiện a ăn u hồn trong dinh ngạc mang theo vài phần mừng như điên thanh âm để trần khuyên địch đám người lấy lại tinh thần sau đó nhao nhao vượt gì nhìn về phía u hồn mà u hồn lại là hoàn toàn không nhìn những ánh mắt này ngược lại càng thêm nóng bỏng xẹp tới ta nói không sai chứ các ngươi là muốn tái hiện hơn vạn năm trước trận kia xâm lấn sao phá hủy thiên đạo giềng xích Một lần nữa sao phó sinh linh tự do tự do không sai tự do nói đến đây U hồn thần sắc càng cuồng nhiệt lên Nhị thiên minh vô số năm qua truy cầu Bây giờ rốt cuộc có lần nữa đạt thành khả năng Ha ha ha ta liền biết Nhị thiên minh truyền thừa xuống gợi ý là sẽ không sai thiên ngoại thiên quả nhiên là chân chính tồn tại đối mặt mừng rỡ như điên du hồn Trần khuyên địch đám người liếc nhau một cái Thiên ngoại thiên nói đến chính là tiên cung bên ngoài a. Bất quá cân nhắc đến qua nhiều năm như thế Một cái duy nhất tiến nhập tiên cung thế giới bây giờ võ giả trừ bọn họ chỉ sợ xét là Tổ sư hắn thế mà còn tại nơi này lưu lại đạo thống cái gì nghĩ tới đây Trần khuyên địch ba người trong nháy mắt sắc mặt đại biến Suy nghĩ ký một chút Nếu như nhịp thiên minh thật cùng thuần xương đạo tôn có quan hệ mà nói cái kia nghịch thiên minh nhưng chính là chúng ta thuần dương cung phân bộ a nói cách khác tiên cung thế mà chọn vẹn ức hiếp ta thuần dương cung phân bộ lâu dài vạn năm gặp dù có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục khổ khổ vì đảo hữu này không biết ngươi cái kia cái gọi là nghịch thiên minh tổ sư là ai có hay không chính thống truyền thừa đây u hồn xứng sờ chợt hành lễ nói tại hạ vô thiên gặp qua mấy vị đây là tại hạ bất tài đệ tử phương lập chưa thấy qua cảnh đời gì cái kia cái gọi là vô thiên đạo tôn danh hào vẫn là học được ta cái gọi là đạo tôn cũng bất quá là lời nói đùa còn xin mấy vị không nên cùng hắn chấp nhận vì phần tại hạ truyền thừa tổ sư chưa từng nói rõ nhưng trong truyền thừa hết thầy gọi hắn là đạo tôn chính là trời đất mở ra đến nay vị thứ nhất cùng thiên đạo chống đỡ tiên nhân Chỉ là cuối cùng bị thua bỏ mình. Lưu lại tiếc nuối Ngươi nói cái gì bị thua bỏ mình thả mẹ nó cái sắm vừa nghe đến đạo tôn hai chữ này. Long thiên tứ cùng vô vọng ma tôn nhìn về phía phương lập còn có vô thiên ánh mắt lập tức trở nên hiền lành lên. Nhưng là ở tại bọn hắn nghe được cách gọi là đạo tôn bị thua bỏ mình thời điểm lập tức liền không nhìn được. Trực tiếp chính là một cách bảo khởi. giận sâu tóc dựng lên cuồng cuồng nổ không thôi. Ta thuần dương cung tổ sư đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sẽ bị thua bỏ mình chây cười ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 29 manh mối đây chẳng phải đã đến rồi sao ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi độ khi biết cách gọi là đạo tôn chiến bại bỏ mình tin tức về sau. Trần khuyên địch, vô vọng ma tôn, long thiên tứ ba người toàn bộ đều là cười lạnh một tiếng. Quả thật, tiên tôn là ngưu bức. Xem như ngày xưa thượng cổ thời đại sáu đại cử đầu một trong Nhân gian trí tôn tu vi Phóng nhãn quá khứ tương lai đều là nhất đẳng nhân kiệt Nhưng vậy thì thế nào ta thuần dương cung chẳng lẽ liền không ngưu bức sao tổ sư thuần dương đạo tôn còn đã siêu thoát rồi đây ngươi được sao nhìn nhìn lại cách này tiên tôn hành động Rõ ràng là bị nhà mình tổ sư đè xuống đất hành hung một trận Lại chẳng biết xấu hổ tự xưng giết chết tổ sư đây quả thực là vô liêm sỉ tới cực điểm có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục nguyên bản trần khuyên địch ba người đối với tiêu diệt tiên tôn chuyện này liền tràn đầy nhiệt tình mà bị u hồn vô thiên như vậy nhất sảng về sau nhiệt tình của bọn hắn lập tức tăng vọt hơn nữa phải biết tiên tôn hiện tại thế nhưng là phi thường hư nhược cho nên lúc này há không phải chính là đánh chó mù đường thời cơ tốt nhất không có gì đáng nói. Lần này nhất định phải cho tiên tôn một bài học tiếp tục đem hắn đè xuống đất ma sát nghe trần khuyên địch đám người nhị luận. U hồn vô thiên lộ ra rất là mê mang. Các vị tiền bối các ngài không phải đến đối kháng tam thánh sao tiên tôn là người phương nào thấy vô thiên đặt câu hỏi. Trần khuyên địch đám người nhất thời thay đổi ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong lúc nhất thời vô thiên chỉ cảm thấy mình nguyên thần thể đều đang khẽ run. phảng phất một giây sau liền sẽ phá toái bất quá rất nhanh trần khuyên địch ba người thu hồi ánh mắt chợt khá là thương hại nhìn xem u hồn vô thiên ngược lại là khổ các ngươi tu tiên giới hư hảo một cái tu tiên giới trần khuyên địch ba người là cái gì tu vi cho dù là yếu nhất long thiên tứ trong khoảng thời gian này cũng là hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần Đại đạo huyền quang tiếp cận 20 vạn rằm Chiến lực càng là vững vàng 20 vạn rằm Nếu là toàn lực bộc phát mà nói 30 vạn rằm cũng không phải làm không được Mà Trần Khuyên địch cùng vô vọng ma tôn liền càng không cần phải nói Mà so sánh cùng nhau U hồn vô thiên bản thân liền là trọng thương khó lành Cảnh giới là còn có thể Nhưng là bất quá là tại kéo dài hơi tàn Bằng không hắn cũng sẽ không hao tổn tâm cơ nhập thân vào phương lập trên người Hơn nữa tu tiên giả tại đồng cảnh giới chiến lược bản thân liền yếu hơn võ giả Song phương thì càng không có cái gì có thể so tính Lớn như vậy côn lôn bí cảnh 32 nhân giới lẫn nhau tranh phong. Người mạnh nhất phi thăng tới tiên giới Đây không phải là đang nuôi cổ sao Vẫn là ở dùng tuyệt đại bộ phận con người khi còn sống đến nuôi số rất ít một bộ phận kia người Và lại tu tiên tu tiên Tu đến cuối cùng lục thân không nhận Còn tu cây sấm A Trách không được lúc trước tu tiên giới bại vong nhanh nhất Thật sự là không có chút nào chỗ thích hợp Húng hồ như thế hình thành kim tự tháp kết cấu Ổn định mà mục nát Tu tiên giả vốn liền tuổi thọ kéo dài Lâu dài chiếm lấy thượng tầng tài nguyên địa vị mà không có chút nào thành tích Dù cho ra một vị cái thế thiên kiêu Tại dưới hoàn cảnh như thế này chỉ sợ cũng không bột đó gột nên hồ Toàn bộ xã hội đều ngừng trệ Đây là tiêu chuẩn bóc lột chủ nghĩa A Trần Khuyên Địch Long Thiên Tứ Vô Vọng Ma Tôn Ngươi một cách ta một câu liền trực tiếp đem tu tiên giới vấn đề căn bản nhất bóc lộ ra Tu tiên chi đạo Không thể phủ nhận nó là có chỗ tốt Kia liền là thọ nguyên kéo dài Thật sống như huyền vũ đại thánh Khả năng không có ngươi có thể đánh Nhưng so ngươi sống được lâu Điểm này từ phương lập trên người liền có thể nhìn ra Bất quá là một cách vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan võ giả Cũng đã sống trọn vẹn hơn 3.000 năm Như thế tính toán mà nói chỉ sợ tiên cung chi chủ tuổi thọ cũng không nhỏ, nói không chừng lúc trước bị thuần dương đạo tôn đè xuống đất bảo trì người thì có hắn một cái. nhưng tương đối mà nói, tu tiên chi đạo chỗ xấu lại càng lớn, tuổi thọ xài đã chú định đổi mới chậm, làm cường giả đến số lượng nhất định về sau, liền sẽ tự động đả kích người đến sau. theo thời gian trôi qua, cường giả càng cường, cái sau càng yếu. Toàn bộ xã hội kết cấu biến thành một đầm nước đọng không tiến thêm tấp nào nữa. So sánh dưới võ đạo liền hoàn toàn khác biệt. Cường giả đời đời thay đổi. Mặc dù cũng có không thể tránh khỏi trinh lệch giai cấp. Nhưng chỉ cần ngươi có thiên phú có năng lực. Đồng ý cố gắng không buông bỏ. Vậy cho dù là kẻ đến sau cũng có hy vọng nhịp thế mà lên. Có lẽ phần này hy vọng không phải rất lớn. Nhưng trung quy là tồn tại. Cho dù là nhân gian hoàng triều, nói tạo phản cái kia còn chẳng phải phản. Cho dù là võ đạo thánh địa. Không phải cũng ra một thuần dương cung sao nhưng tu tiên giới đây ở tại một chỗ như vậy. Trừ phi ngươi ra đời phải sớm. nên tàng thâm hậu. Hoặc là phía trên có người. Nếu không nhất định cả một đời đều là không ngóc đầu lên được. Thật đáng buồn. Đối tiên cung người mà nói chỉ sợ các ngươi chính là vỗ béo heo a. Vỗ béo liền làm thịt ăn. Chính là cái này nhịp thiên minh chỉ sợ cũng chỉ là tiểu miêu hai ba con mà thôi. U hồn vô thiên. Trần khuyên địch ba người đánh giá để cho hắn trực tiếp cúi đầu trên mặt lại là khó có thể đè nén phấn hận. tiền bối nói cực phải. Đối thiên đình mà nói, chúng ta bất quá là vỗ béo heo mà thôi. Thiên đình. Không sai. Thiên đình chính là chúc tiên hội tổ chỗ Chính là trong tam thánh thiên thánh càn lập. Bất quá thiên thánh thường xuyên bế quan. Cho nên lúc bình thường là tử thánh mây chấp phong thần bảng. Phụ trách thống lính quần tiên. Mà nhân thánh ngô thì là phân ra 33 đạo hóa thân. Dùng để giám sát nhân giới cùng tiên giới. Khẩu khí là càng lúc càng lớn. Vô vọng ma tôn cười lạnh một tiếng. Không nghĩ đến qua nhiều năm như thế tiên cung ẩm thế không ra. Là trong nhà mình chơi đóng vai gia đình. Cái gì thiên đình? Nói khoác mà không biết ngượng. tiền bối tuyệt đối không nên xem thường thiên đình. U hồn vô thiên lắc đầu. Xác thực. Tiên giới chú tiên tụ tập. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều. Nhưng tài nguyên cuối cùng có hạn. Cho nên thiên đình chủ yếu huyền năng cũng không phải là thống soái tiên nhân. Không phải sao? Thiên đình chủ yếu quyền năng chính là thiên đạo sắc lệnh, phụ trách mở ra mỗi ba ngàn năm một lần phong thần đại hiếp. Trần Khuyên Địch đậu xanh rau má. Nghe một chút tên này. Trần Khuyên Địch hiện tại đột nhiên bắt đầu hoài nghi cái kia cái gọi là tiên tôn không phải là cái xuyên Việt giả. A Nói rõ một chút. U hồn vô thiên do dự một chút về sau. Chợt nói ra. Tiên giới cùng nhân giới cũng không có khác biệt. Tuy là tiên nhân. Lại không có tiêu giao tự tại Mà là khôn sống mống chết Mỗi qua ba ngàn năm Thiên đình tam thánh liền xếp phụng thiên đạo ý chỉ Đem bộ hạ quần tiên phái đi 32 nhân giới Triển khai một trận đại chiến khoáng thí Người thắng đứng hàng tiên ban được hưởng vĩnh thọ Kẻ bại vào phong thần bảng như vậy tịch diệt Ngươi sẽ không cùng ta nói Phong thần bảng có thể sắc phong chúng thần A ấy U hồn vô thiên ngạc nhiên nhìn Trần Khuyên Địch một cái Sau đó gật đầu Làm sao có thể Dưới gầm trời này chỉ có tiên nhân Từ đâu tới chúng thần A đây Trần Khuyên Địch sắc mặt cứng đờ Ta liền hỏi một chút Ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục Khù khù U hồn vô thiên trừng mắt nhìn Lúc này mới tiếp tục nói Ở trong phong thần đại chiến bỏ mình đồng đảo cuối cùng đều sẽ bị phong thần bảng thu nhập trong đó cuối cùng hóa thành thiên đạo huyết thực huyết thực không sai chúng ta ở trong thiên đình minh hữu đã từng tận mắt thấy thiên đạo hiền hóa đem phong thần bảng bên trong rất nhiều đồng đạo tiên hồn gặm ăn hầu như không còn nói đến đây u hồn vô thiên trong mắt lói lên một vệt sâu sắc sợ hãi trên thực tế lúc đầu tam thánh che giấu phong thần bảng chân tướng về sau phong thần bảng chân tướng bị chúng ta vạch trần Còn đưa tới một trận đại quy mô bạo động. Chỉ là đáng tiếc tam thánh vô địch. Lại có thiên đình thân quân. Cuối cùng chúng ta bị trấn áp. Nhịp thiên minh chết thì chết. Tàn thì tàn. Ngay cả ta cũng. U hồn vô thiên có chút ảm đảm cuối đầu. hiển nhiên hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại nhân giới. Bị phương lập xem như lão gia gia lượm được. Tám chín phần mười cũng là bởi vì trận kia cách gọi là đại quy mô bạo động. Ăn nghe đến đây trần khuyên địch đột nhiên nhớ mày Chờ một chút a ngươi nói thiên Đạo đang ăn cái gì đó Tiên hồn thiên Đạo là ai tiên tôn à. Tiên tôn tại sao phải ăn chút tiên hồn Cái này tiên hồn nghe vào êm tay Trên thực tế bất quá là cao đầu ngưng tụ nguyên thần mà thôi Đối tiên tôn lẽ ra không có một chút tác dụng nào mới đúng Hắt hắt Trần khuyên địch ba người cùng nhìn nhau một cái Sau đó đồng thời lộ ra nụ cười Ngươi nhìn, manh mối đây chẳng phải đã đến rồi sao? Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 30 kế hoạch tỉ mỉ như vậy xem xét. Tiên tôn tại bị tổ sư hành hung một trận về sau. Hẳn là vẫn tại dựa vào cái kia cái gọi là phong thần chi chiến để đền bù bản thân thương thí. Nếu không không có khả năng tại vạn năm bên trong khôi phục lại. Thậm chí cũng không thể nói khôi phục. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt đến có thể di động trình độ 3.000 năm một lần phong thần đại chiến Ăn thấp dọn lầm bẩm long thiên tứ đột nhiên xứng sờ Sau đó bỗng nhiên phản ứng lại Chợt quay người nhìn về phía u hồn vô thiên 3.000 năm một lần phong thần đại chiến Cái kia khoảng cách lần trước phong thần đại chiến Có phải hay không vừa vặn 3.000 năm Chính là ngươi bị ép rời đi cái gì đó tiên giới thời gian Không sai u hồn vô thiên không có xấu diêm. phi thường trực tiếp nói ra. trên thực tế ta đây bất tài độ nhi tại ba năm sau phi thăng tiên giới cũng là ở ta tính toán bên trong. chính là vì tại phong thần đại hiếp bên trong kiếm một chén canh. cũng tốt để cho hắn nhờ vào đó nhanh chóng trưởng thành. thay thế ta trùng kiến nghị thiên minh. sư phụ. nghe đến đây. Trước đó một mực dùng một bộ phức tạp khó tả biểu lộ hướng về U Hồn Vô Thiên Phương Lập không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói. Đối với hắn mà nói. U Hồn Vô Thiên tồn tại không thể nghi ngờ là cuộc sống bước ngoặt. Hắn trợ giúp mình trở thành nhân gian giới đề nhất tu sĩ. Nhưng lại muốn đoạt xá hắn. Lúc trước Phương Lập đánh bại U Hồn Vô Thiên thời điểm. Nội tâm quá trình có thể nói phức tạp. Bây giờ lại phát hiện tất cả rõ ràng đều là giả Sư phụ không chết Thậm chí bây giờ quay đầu lại Hắn khả năng đều không nghĩ tới muốn đoạt xá mình Nhưng nếu là không nghĩ tới Lúc trước lại vì sao Tựa hồ là lòng có cảm giác U hồn vô thiên quay đầu liếc nhìn phương lập Hai người ánh mắt tương giao Cuối cùng vẫn là vô thiên dẫn đầu rời đi ánh mắt Thần sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ Ta làm nhị thiên thất bại. Tâm tính cố chấp. Hoàn toàn là dựa theo trong nội tâm của ta người mạnh nhất đến bồi dưỡng ngươi. Mà không hề nghi ngờ, người mạnh nhất đều hẳn là cô độc. Người tín nhiệm nhất đều có thể phản bội ngươi. Còn có cái gì không thể phản bội ngươi khi đó ta muốn để ngươi nhờ vào đó bước vào vô tình chi đạo, Chỉ là nhưng ngươi không ấm chiếu ta tưởng tượng đi. Ngược lại từ đó về sau du lịch rất nhiều nhân giới. Đi ra một đầu ngay cả ta đều có chút ngoài ý muốn đại đạo. Cũng chính là từ đó về sau. Ta liền không có nghĩ qua trong bóng tối ảnh hưởng ngươi cái gì. cái kia ngươi làm sao không đi ra gặp ta gặp ngươi u hồn vô thiên nơ. hừ Em. cưng Nhích miệng. Không mặt mũi gặp ngươi. Bất kể như thế nào. Ban đầu là vi sư sai. Ngươi lại đại đại vượt ra khỏi vi sư dự đoán. Cách này khiến ta như thế nào đi ra gặp ngươi vốn dĩ ta đã không có ý định lại can thiệp ngươi Mà là vì ngươi hộ đảo Phong thần đại kiếp bên trong hung hiểm không thể tầm thường so sánh Ta đã làm xong vẫn là chuẩn bị Sư phụ Trong lúc nhất thời U hồn vô thiên cùng phương lập tầm đó nhìn nhau thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở trong lòng Thấy vậy trần khuyên địch tây cả ra đầu Thiên địa lương tâm đây là một vị xuất thân tiên cung nhân vật chính ai nhìn xem cái này tiêu chuẩn chủ giác mô bản cùng tu tiên kinh lịch đây cũng chính là tại tôn côn lôn bí cảnh bên trong tiên tôn chính là thiên đạo có thể nắm vững tất cả nếu không nếu là đem vị này đặt ở trung thổ đại thế giới mà nói ổn thỏa lại là một người có thể cùng xương trùng tứ nữ đánh đồng với nhau nhân vật hung áp a bất quá nói đi thì nói lại Tu tiên tai hại ở phương diện này lại là một cách thể hiện bình tĩnh mà xem xét. Phương lập có thể bị u hồn vô thiên chọn chúng, tự nhiên là có tâm tính, có trí khí, có thiên phú, có vận khí, hoàn toàn chính là tu tiên thời đại thanh niên bốn có. Kết quả chính là như vậy một vị thiên chi hiêu tử, lại tìm hơn ba năm mới tu luyện đến hiện tại cách này cảnh giới. đổi thành dương chúng các nàng chỉ sợ lúc này đều đã siêu thoát cũng khó nói cho nên nói có mất tất có được tu tiên chi đạo tại đổi lấy vượt mức bình thường thọ nguyên đồng thời cũng hạn chế cực lớn võ giả tư chất phát huy mỗi cái cảnh giới đều muốn cẩn thận chặt chẽ mà đi nếu không thì là nguyên thần đều nát cho nên tốc độ tu luyện cũng phải xa xa rước lại phía sau tại võ giả bất quá nghĩ như vậy mà nói Chí ít không cần lo lắng tiên cung có một đống hỏa luyện kim đan. Hơn nữa bây giờ nghĩ lại. Kỳ thật thực lực của bọn hắn thật đúng là không nhất định mạnh bao nhiêu. Vạn năm trước vừa mới bị thuần dương đạo tôn hành hung. Một lần. Ở nơi này vạn năm bên trong tiên cung có thể ra bao nhiêu hỏa luyện kim đan lấy phương lập loại này chủ giác mô bản cũng là ba ngàn năm mới đột phá. Hơn nữa còn là yếu nhất loại kia. Muốn mài rũa cảnh giới. tăng thực lực lên. Xem chừng nhưng có thể còn không bằng đạo Phật Ma Tam mạch. Thiên đạo nổi tình chúng ta cũng hiểu. Vậy kế tiếp thì dễ làm. Trần Khuyên địch sờ soạng một cái, trên mặt lộ ra một vị trí kế vô song nụ cười. Sau đó liếc mắt một bên Long Thiên Tứ còn có vô vọng Ma Tôn. Long Thiên Tứ cùng vô vọng Ma Tôn im lặng rời đi ánh mắt. "Uy đừng kẻ ngắt a." Khục, Long Thiên Tứ quay đầu. vẻ mặt im lặng mà nhìn xem Trần Khuyên Địch cuối cùng mặt mũi tràn đầy tâm không cam, tình không nguyện mở miệng nói Tông chủ vì sao bật cười a ha ha ha đương nhiên là ngực có diệu kế rồi kế hoạch thế nào khổ khổ thấy Long Thiên tứ phối hợp như vậy Trần Khuyên Địch cả người đều tinh thần còn thuận tiện truyền âm cho chờ ở một bên Huyền Vũ Đại Thánh Tam bất hiểu còn có xương trùng tứ nữ. Ta có một kế còn xin chư vì yên lặng nghe lúc này có thể xác nhận. Tiên tôn sở dĩ có thể khôi phục trạng thái. Thậm chí thoát ly côn lôn bí cảnh. tám chín phần 10 là cùng cái kia cái gọi là phong thần đại kiếp có quan hệ. Mà kế sách của ta rất đơn giản. 30 năm trôi qua Kế tiếp phong thần đại kiếp liền muốn bắt đầu. Dựa theo suy đoán của ta. Lần này phong thần đại kiếp về sau. Tiên tôn liền có thể nuốt ăn đến thật nhiều tiên hồn. Sau đó nhất cử đột phá chói buộc. Đây cũng là tam bất hiểu tiền bối nhìn thấy tiên tôn trong vòng 3 tháng liền sẽ xuất thế nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này a không nghĩ tới khuyên địch ngươi thế mà có thể nghĩ tới nhiều như vậy nói nhảm trần khuyên địch ngửa người về phía sau. Ngẩng đầu lớn ngực. Cái gì là vạn thọ cung chủ a nói tiếp. Ngô ăn. Thu hồi cái kia đắc ý bộ dáng. Trần Khuyên Địch tiếp tục giải thích nói Nói tóm lại Cách làm của chúng ta rất đơn giản Tiên Tôn muốn cái gì Chúng ta không thể để hắn có cái đó Ta quyết định thừa dịp lần này phong thần đại kiếp, Chúng ta bí mật chui vào cung Sau đó lại nhất cử phá hủy phong thần bảng cứ như vậy Tiên Tôn liền không có cách nào nuốt ăn tiên hồn Kẹp tại một bước kia bên trên Chúng ta thì có rất lớn thao tác không gian Thực lực tin tưởng cũng không cách nào khôi phục lại kích toái mệnh tinh vô địch cấp độ. Thì ra là thế vô vọng ma tôn bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó trực tiếp truyền âm cho Trần khuyên địch nói ra. Vậy kế hoạch đây. Ấy nếu muốn chui vào. Vậy cũng nên có một cái kế hoạch a làm sao chui vào tiên cung thế nhưng là võ đạo thánh địa. Muốn không bị bọn họ phát hiện chui đi vào độ khó nhưng là rất cao. Một bên long thiên tứ tựa hồ cũng phát sát được cái gì. Theo sát truyền âm nói. Tiểu tử thúi ngươi chui vào kế hoạch đây cái này kết thúc a. Như vậy ít đồ ta vừa rồi cũng nghĩ đến. Trọng điểm là thế nào đi vào. Ngươi sẽ không cho là chúng ta một người mở một cái ẩm thân thuật liền có thể nhẹ nhóm chui vào rồi. A uy tiểu tử thúi không có kế hoạch sao trần khuyên định. Thiếu bớt nói nhảm các ngươi biết cái gì chân chính cao tầng cùng mưu sĩ đều là làm đại phương hướng kế hoạch ta chỉ cần phải nắm chắc kế hoạch mạch lạc là có thể. Chi tiết những cái này các ngươi đi bổ sung không phải ốt rồi sao hơn nữa chuyện gì đều làm cho ta làm. Còn muốn hai người các ngươi có ít lời gì nhanh đi làm một cái kế hoạch tỉ mỉ đi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 46 chương 31 kế hoạch không đuổi kịch biến hóa côn lôn bí cảnh. Từ khi thượng cổ thời đại tiên tôn tu hú chiếm tổ chim khách về sau Chỗ này quảng đại không gian bí cảnh liền bị tiên cung lịch đại khai phát Tiên tôn chính chủ càng là làm tới côn lôn bí cảnh thiên đạo Thượng cổ Trung cổ Cận cổ Ba cái thời đại xuống tới Bây giờ côn lôn bí cảnh đã có thể được xưng là một tòa tiểu thế giới Nhưng là Như thế nào đi nữa cuối cùng chỉ là tiểu thế giới Tài nguyên có hạn. Không thể nào cùng trung thổ đại thế giới một dạng hình thành hoàn chỉnh tuần hoàn hệ thống. Từ đó cung cấp cho số lớn võ giả. Cho nên tại tiên tôn dưới sự đề nghị. Toàn bộ côn lôn bí cảnh liền bị phân làm 32 nhân gian giới cùng duy nhất tiên giới. Tiên giới tổng suất nhân gian. Chiếm cứ tài nguyên nhiều nhất. Bồi dưỡng mạnh nhất tiên nhân. Sau đó lại dùng những tiên nhân này đi trấn áp nhân gian giới những người khác Quan trọng nhất là Toàn bộ côn lôn bí cảnh thiên địa nguyên khí tại tiên tôn tận lực phân phối phía dưới 7 phần quy về tiên giới 32 nhân giới chỉ có 3 phần Loại này phân chia phương pháp tiến một bước xác lập tiên giới cường thế Củng cố tiên cung thống trị Hơn nữa bảo đảm côn lôn bí cảnh sẽ không bởi vì nguyên khí khô kiệt mà hướng đi hủy diệt Nhưng loại biện pháp này chỉ ngọn không chỉ gốc. Theo thời gian trôi qua, tiên giới vẫn như cũ sẽ có số lớn tiên nhân chất đống, Giống như là ký sinh trùng một dạng. Càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều đến cuối cùng một phát không thể ván hồi. Thế là liền có phong thần đại kiếp. Tiêu diệt yếu tiên nhân. Mạnh tiên nhân lưu lại. Dùng loại phương pháp này bồi dưỡng được mạnh nhất tồn tại. Còn dư lại tống hiến cho tiên tôn để cho hắn thôn phệ tiên hồn đến kéo dài tính mạng. Trên thực tế chính là dựa vào loại này thủ đoạn. Hơn nữa thỉnh thoảng ngủ đông. Tiên tôn mới mạnh mẽ từ thượng cổ thời đại sống đến nay. Toàn bộ phong thần đại hiếp chính là một cách nuôi cổ trận. Nuôi cẩu người chính là tiên cung. Mà giờ này khắc này. Ở vào côn lôn bí cảnh trung ương. Côn lôn đỉnh núi bên trên. một tòa rộng lớn nguy nga thành trì chính sừng sững tại mây trắng bên trong trong mây thải quang vạn đạo tiên khí dạt dào trong thành kiến trúc vô số còn có nguyên một đám tiên phong đạo cốt tu sĩ tại trong mây xuyên qua nhìn như tiêu dao khoái hoạt thiên đình đây là côn lôn bí cảnh tất cả tiên nhân đối với hắn xưng hô nghe nói đây là thiên đạo ban thưởng pháp bảo từ thiên thánh càn khống chế Bất quá trước đây không lâu. Thiên đình đã từng xuất hiện một trận đại biến. Tại thiên đình dưới đáy tựa hồ xuất hiện một cái to lớn hình nắm đấm ấm ký. Ấm ký chung quanh huyền ý không thể ngăn cản. Cũng đã dẫn phát không ít tiên nhân khủng hoảng. Côn lôn bí cảnh bản thổ tiên nhân tự nhiên không rõ ràng làm sao hồi. Nhưng tiên cung người lại không như thế. Thiên đình bên trong lăng tiêu bảo điện. Một đám tiên nhân chính hội tụ vào một chỗ. Bất quá cùng bên ngoài tiên nhân bất đồng chính là. Đám này tiên nhân đều không ngoại lệ đều ở trong thiên đình quyền cao chức trọng. Đương nhiên đây cũng là bình thường. Dù sao những tiên nhân này tất cả đều là tiên cung chính thống đệ tử. Ở trong côn lôn bí cảnh. Tiên cung cũng không có làm một cách đại thế lực xuất hiện. Mà là đổi lớp ra. Nút ở cái gọi là thiên đình bên trong. Cho nên tiên cung rất nhiều cao tầng đồng thời cũng là thiên đình cao tầng. Nhìn như vô vi mà chị, Trên thực tế lại là thống trị toàn bộ côn lôn bí cảnh. Bên ngoài cái kia huyền ấm vẫn là tiêu không xong sao không được. a đáng chết thuần dương cung. Tiên cung một đám tiên nhân nghị luận ẩm ý. Mà ở chủ vị đang ngồi thì là thiên đình địa thánh. Mà hắn chân thân. dĩ nhiên chính là ban đầu ở tây vực vây quét trần khuyên địch vân tuyệt ảnh. không sai. lúc này gây nên thiên đình rất nhiều tiên nhân khủng hoảng quyền ấm. chính là lúc trước trần khuyên địch giết ra thiên đình thời điểm lưu lại. cùng mặt khác cực phẩm đạo binh khác biệt. thiên đình nghiêm ngặt mà nói cũng không phải là hoàn mỹ cực phẩm đạo binh. đạo phật ma tam mạch. thậm chí bắc nhung cực phẩm đạo binh. Đều là hội tổ trung nguyên chính thống khí phận mới hình thành. Mà thiên đình đại biểu tu tiên giới lại không là trung thổ đại thế giới tiếp nhận. Cho nên nhìn như cực phẩm. Kỳ thực tồn tại khuyết điểm. Mà bình thường đối địch thời điểm. Vì chân chính bộc phát ra cực phẩm đạo binh lực lượng. Thiên đình sẽ đem trong đó tiên nhân cùng một chỗ mang lên. Vì thiên đình bản thân cung cấp lực lượng. Tiên nhân chính là tu tiên giới khí phận tập hợp. Tại ủng hộ của bọn hắn phía dưới Thiên đình mới có thể duy trì được cực phẩm đạo binh cường độ Nhưng là bây giờ Cái kia đáng chết trần khuyên địch mạnh mẽ ở trong thiên đình Lưu lại một cái huyền ấm hết lần này tới lần khác tôn chủ không ở Chẳng lẽ cứ thế nhìn hắn hay sao nhất định chính là sỉ nhục tiên cung các tiên nhân mỗi một cách đều là lòng đầy căm phẫn Cuối cùng có một vị tiên nhân đề nghị Tôn chủ mặc dù không ở Nhưng Lão Tổ không phải đa thức tỉnh sao không bằng để Lão Tổ đến giúp đỡ thu trừ cái này huyền ấm. Không được Vân Tuyệt Ảnh trực tiếp phủ định nói. Lão Tổ chính ở trong côn lôn bí cảnh thiên đạo thích lũy lực lượng. Bây giờ đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Tuyệt không thể ra một chút sai lầm. Một cái huyền ấm mà thôi. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Sớm muộn có cùng thuần dương cung thanh toán thời điểm. Thế nhưng là quyền ấm kia ngay tại phong thần điện phổ cận. Không cần quản nó vân tuyệt ảnh lắc đầu. Chợt nhìn về phía bên người một vị khác tiên nhân. Bên trong lăng tiêu bảo điện tổng tổng có ba cái chủ tọa Cao nhất tự nhiên thuộc về tiên cung chi chủ. Cái thứ hai là hắn vân tuyệt ảnh. Cái thứ ba là thuộc về tiên cung vị thứ hai hỏa luyện đỉnh cao nhất. Cũng là côn lôn bí cảnh bên trong nhân thánh ngô. Bất quá cùng vân tuyệt ảnh khác biệt. Ngô là chân chính đem chính mình trở thành cái gọi là thánh nhân. Tu được cũng là vô tình đại đạo. Cho nên bình thường cơ bản sẽ không rời đi côn lôn bí cảnh. Ngô, phong thần đại hiếp chuẩn bị thế nào? Vạn sự sẵn sàng. Ngô chậm rãi mở mắt ra trong mắt phảng phất có nhật nguyệt xoay tròn. Không có cái gì chứng dùng. Đơn thuần chính là trang cách bức. Nói thật. loại này kiểu cách liền phân tuyệt ảnh đều là có chút bất mãn ngươi thật đúng là coi mình là thánh nhân a người nào không biết đây chỉ là nhà mình dùng để thống trị côn lôn bí cảnh thủ đoạn mà thôi trang bức trang lên nghiện đều ngăn không được vậy việc này không nên chậm trễ lập tức mở ra a thiện ngô dừng một chút sau đó từ trong tay áo lấy ra một quyển sách chụp giữa trời trải rộng ra Nguyện trục bên trong có vô số tên người lít nha lít nhít. Từ trên xuống dưới lấp lói lấy ánh sáng màu vàng ấm. Nếu là người hữu tâm ở đây mà nói. Liền sẽ phát hiện phía trên này danh tự tất cả đều là ngày xưa chết ở trong phong thần đại hiếp tiên nhân. Thời gian qua đi ba ngàn xuân thu. Phong thần đại hiếp lại lên tam giáo môn nhân phụng thiên đạo ý chỉ. Hạ phàm lấy tranh số mệnh. Ngô Thanh âm tại phong thần bảng trợ giúp phía dưới một đường truyền bá ra. Chỉ chốc lát sau liền trải rộng toàn bộ tiên giới. Cách gọi là tam giáo đơn giản chính là Ngô. Vân tuyệt ảnh. Tiên cung chi chủ đệ tử mà thôi. Mà phong thần đại hiếp bên trong. Tiên cung nhà mình đệ tử cũng sẽ tham dự vào tìm xem việc vui. Nhìn như to lớn hùng vĩ. Kỳ thực hư giả đến cực hạn. phi vô liêm sỉ cái gì phong thần đại kiếp thiên đạo ý chỉ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên đạo sẽ còn ban bố ý chỉ trong thiên hạ người nào không biết thiên đạo là cái không có tình cảm sát thủ còn tranh số mệnh dối trá buồn nôn đáng chết trần khuyên địch một đoàn người lúc này cũng đi tới thiên đình bên ngoài bất quá lại nghe được ngô thanh âm về sau Ba quát trần khuyên địch ở bên trong tất cả mọi người là vẻ mặt đi ở trên đường cách thấy có người tại lõa chạy một sảng biểu lộ Thân là võ giả Đối côn lôn bí cảnh bây giờ loại này không khí căn bản là không có cách tiếp nhận Tiểu tử thúi chúng ta chuẩn bị đi vào đi Yên tấm Ta và vô vọng ma tôn đều thiết lập sẵn kế hoạch hoàn mỹ liền để vô thiên dẫn đường Chúng ta trước ngụy trang thành tiên nhân Sau đó lặng lẽ tiến vào đi Chờ chờ Ăn giống như không cần Trần khuyên địch vẻ mặt cổ quái vuốt vuốt mi tâm không biết có phải ta àng giác hay không Ta ở bên trong thiên đình giống như cảm ứng được quyền ý của chính mình Ta có thể mượn nhờ quyền ý nhìn thấy bên trong bộ dáng a thế nào ta giống như nhìn thấy phong thần bảng Long thiên tứ cùng vô vọng ma tôn Cái này làm sao xử lý còn cần kế hoạch sao giống như không cần Vậy được rồi. Long Thiên tứ vung tay lên, thế là vô vọng ma tôn, Huyền Vũ đại thánh tam bất hiểu. Hệ thống còn có xương trùng tứ nữ đều thay đổi trên người giả vờ tiên nhân khí tức. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vậy liền thay cái phương án. Cầm vũ khí lên ò ò ò ò ò ò một giây sau, thuần dương cung đoàn người khí tức sống như trời long đất lở bạo phát ra.